ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi hai tân tấn siêu cấp thế i t lực tống đại quan nhân nhìn giữa sân tống khuyết cùng lỗ thiên hùng ngươi tới ta đi đánh đến hôn thiên á m địa đến đây quan sát cuộc chiến mọi người đều hô to đắc nhiên mặc dù đại đa số người ánh mắt đều không bắt kịp trong sân hai vị cao thủ tốc độ nhưng chỉ nhìn từng đạo tàn ảnh va chạm nghe tiếng kim thiết vang lên c h á t chúa liên hồi cũng đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào trên tường thành mấy vị cũng đang tập trung quan sát, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, sợ bỏ qua trong đó một chi tiết dù là nhở nhất, dù sao được quan sát cao thủ như này quyết đấu cũng để bọn họ được lời không nhỏ. Lúc này trên cổng thành, tại một vị trí quan khán tốt nhất, đang đứng hai vị thiếu nữ xinh đẹp, cũng không như mọi người như thế nghiêm túc mà thập phần tùy ý quan sát trận chiến, còn không đoạn thì thầm bên tai nói chuyện, tại d ạ n g này hoàn cảnh cũng khá là mắt mắt h ì h ì ngọc nương ngươi nha đầu này không phải cả ngày la hét muốn tìm bạc mã vương tử sao sao bây giờ lại đổi vị rồi tìm một đại gia hỏa vừa to vừa đen thù lù thế này h ì h ì nhưng áng mắt ngươi còn không sai ở độ tuổi hắn đã có thực lực như thế bực này thiên phú tại các đại tôn môn cũng thập phần nổi trội sau này chưa chắc đã không thể làm ra một phen đại sự nghiệp này hai người đúng là thiết gia thiên kim thiết ngọc nương cùng huyện l ệ n h thiên kim từ tử, tử san hai cô nương này cùng nhau lớn lên từ nhỏ tư nhân tình cảm thân thiết vô cùng vị này huyện l ệ n h ái nữ mấy năm trước được cha gửi lên thiên hà kiếm phái bái sư lần này có việc về qua thăm nhà nghe tin tỉ mũi tốt trong lòng có tâm sự mới rủ thiết ngọc nương ra ngoài đi dạo vừa lúc hôm nay gặp chuyện đến đây quan sát nghe từ tử san hỏi ngọc nương quật cường hất cằm l ế u môi. hừ, san san tỉ đừng trêu ta. trước đây hắn bộ dáng không phải như thế này cha ta bảo đó là do hắn luyện hoàng công nên mới khiến bề ngoài biến dạng. hắn còn lừa ta nói là muốn cạo đầu đi tu đây. ta thiết ngọc nương cũng không phải không ai muốn. đã hắn tống khuyết tìm cách trốn tránh ta như thế ta cũng không cần miệt mài bám theo. trên đời nam tử còn nhiều mà. h ì h ì đúng thế tìm người cả ngày chỉ biết tu luyện luyện đến một thân cơ b ắ p như thế có gì vui ít xa như biểu ca ta còn không tệ dáng sấp đẹp lại còn quan tâm chiều chuộng ngươi từ t ử san còn không quên cho mình biểu ca từ thế t h ỉ n h tác hợp vị này thiếu ra trước đó nhìn thấy tống ra một thân biến thái vũ lực trong lòng gút mắt cũng đã tự động giải khai lại trở về như xưa tiếp tục hóa thân liếm cầu đi theo ngọc nương cô nàng này đây từ xa trên dưới đối với việc này cũng dành cho lớn nhất ủng hộ dù sao buộc chặt được thiết gia bọn họ từ xa tại thanh hà huyện có thể nói là thâm căn cố đế bền chắc vô cùng thiết phi long đứng cách đó không xa tự nhiên nghe thấy hết hai tiểu nha đầu này nói chuyện hắn đối với việc này còn chưa tỏ thái độ gì tùy ý nữ nhi mình lựa chọn thực ra trong đầu lão thiết còn là thập phần thưởng thức tống đại quan nhân nhưng làm sao hoa rơi có ý nước chảy vô tình mấy lần động viên con gái thử chủ động thêm chút nữa không thành hắn cũng bỏ mặt dù sao cô nương nhà mình cũng cần mặt mũi không phải nói lan man dưới thành tống khuyết lỗ thiên hùng hai người cuộc chiến đã bắt đầu tiến vào giai đoạn gây cấn hôm nay vị lỗ bang chủ này như cắn thuốc vậy trên thân thể khí huyết hừng hực thiêu đốt hồi lâu không c ả n cả người khí thế liên tục lên cao nếu bây giờ có người nhắm mắt cảm thủ sẽ thấy trước mặt họ không còn là một người mà là một đầu khổng lồ táo bạo lại hung lệ mãnh hổ còn may tống khuyết học qua hắc hổ quyền cùng lão lỗ phục hổ quyền có nhiều điểm tương đồng vì vậy vào tay cũng không mấy khó khăn chỉ qua một đêm bây giờ thi triển cũng đã có thế có hình không khiến cho người khác nửa điểm hoài nghi lúc này gơ sơ a to lữ thiên hùng cả người khí thế đột biến như mảnh hổ sồng chuồng hai tay c h ả o co lại tấn công về tống khuyết trên dưới đầu cùng trái tim canh canh ken tống đại quan nhân thái độ từ lúc bắt đầu đến giờ vẫn t h í ung dung không nhanh không vội suốt đao hóa dài tuy phần lớn thời gian đều là lữ thiên hùng tấn công nhưng hắn cũng sẽ không đoạn cho ra phản kích mấy lần diễn là cần diễn nguyên bộ cũng phải để cho khán giả xem đã nhìn sao nói chung lần này hắn chuyên chọn chiêu thức nào uy lực to lớn nhất liền đánh tạo dáng như nào x o á i nhất liền làm cái gì kim gây độc lập thiết bản kiều trong phim có thế võ nào đặc sắc đều là mang ra diễn một lượt hai người ngươi công ta thủ sát chiêu mỗi lần đều là lơ đãng cách nơi hiểm yếu mấy tấc trôi qua để phía ngoài quan khán người liên tiếp dùng mình bụng lấy trái tim hô to không chịu nổi nhìn xung quanh hò hét kích động khán giả, tống ảnh đế bất giác thấy trong lòng thành tựu cảm sinh ra. dường như tha thiết mơ ước bao năm ốc sờ ca t ư ợ n g vàng hắn cuối cùng cũng được mọi người tán thành vậy. tống ra trên tay càng là dốc sức liều mạng. hơn nữa càng đánh, hắn đối với chính mình vũ khí cảm nhận càng thêm khắc sâu rồi. vì dù sao cùng lúc đứng từ hai góc độ quan sát mỗi lần ra chiêu ưu khuyết điểm hắn đều có thể rõ ràng trực quan thể hội chiêu này dùng quá lực rồi chiêu này vô tình để lộ bên hông sơ hở cần hạ xuống một chút cứ thế vừa đánh vừa học tống lão ra hôm nay thu lời cũng không nhỏ hắn quyết định về sau tìm nhiều cơ hội như này để chính mình trao chút lại một thân sở học qua hơn mấy trăm chiêu âm thầm quan sát xung quanh người sắc mặt biểu tình đã bắt đầu có dấu hiệu giảm nhiệt tống khuyết liền quyết định kết thúc vở kịch này. Hắn cố ý cho lỗ thiên hùng biểu diễn một đoạn thể lực không đủ dáng vẻ tống lão gia liền nhân cơ hội từng bước é p sát. đánh thêm mấy chục chiêu. đợi cho lỗ bang chủ giật gấu vá vai trái trái phải đỡ chật vật không chịu được sau. tống khuyết mới một cước đạp chúng lồng ngực hắn đem người đá bay ra xa chục t r ư ợ n g lúc này tống gia mới tự chọn cho mình một tư thế c ô n ngầu nhất tiêu sái thu đao dừng lại. lạnh nhạt mở miệng lỗ bang chủ đa tạ đã nhường vùng vằng cố đứng dậy hồi lâu không thành lỗ thiên hùng khuôn mặt trắng xám môi không tự chủ được run run ngồi dưới đất há miệng hồi lâu mới có thể chắp tay nói tống thiếu võ công cao cường tại hạ thua tâm phục khẩu phục giọng nói kia biểu cảm kia quả thực hoàn mỹ lột tả hình ảnh anh hùng tuổi xế chiều có tâm mà vô lực cảm giác c ỡ nào bi thương c ỡ nào không bỏ. đạo diễn cui tem bồ vở k ị c hoàn h thành. khán giả vỗ tay. theo lỗ thiên hùng nói ra nhận thua lời một khắc. ở đây tất cả mọi người dù trước đó đã có dự đoán nhưng cũng không nhìn được xôn xao. có người vui, có người buồn, cũng có người t h ở ơ không quan tâm chỉ đơn thuần đến xem cuộc vui. nhưng tất cả đều biết. thời đại của mãnh hổ bang đã qua. bây giờ đã đến lúc nhường vị trí cho một siêu thế lực tương lai q u ậ t khởi ngoại trừ hùng bá nhất phong hai người đã sớm biết trước kết quả bên phía này tống gia hậu viện đoàn liền không chờ đợi nổi lập tức s ô i nổi tiến lên chúc mừng tống khuyết cũng vui vẻ cùng từng người chào hỏi tạ ơn chư vị theo từ thanh tiếng nói hùng hồn vang lên mọi người liền dừng lại nói chuyện tập trung ánh mắt nhìn về phía hắn nhìn phía dưới đã trở nên im lặng đám người lão từ lúc này mới hài lòng tiếp tục trận đấu hôm nay tất cả cũng đã chứng kiến kết quả ở đây bản quan công bố bắt đầu từ bây giờ mãnh hổ b a n g tất cả bao quát mười hai gian cửa hàng mặt bằng đều thuộc về tống khuyết ta ở đây trước tiên chúc mừng tống thiếu hiệp ngươi quật khởi mọi người đều nhìn quả thật là một điều kỳ tích sau này bản quan có lẽ có thể nhìn thấy tại địa bàn mình quản hạt có một vị võ đạo c ử phách sinh ra lúc đó chúng ta thanh hà huyện cũng đồng cảm vinh yên nói đến nơi này chính hắn cũng không nhịn được cười lên sang sảng thực ra ban đầu nghe tin chuyện cược đấu này từ thanh trong lòng cũng thực lo lắng bất an dù sao bất cứ bên nào thắng hai nhà này hợp một đã là ván đã đóng thuyền sự tỉnh như thế một siêu cấp thế lực không phải là trống r ố n g sinh ra phá hủy trong thành thế cân bằng vốn có nhưng ít ra so với cháu hắn lão từ người này tâm thái còn rộng lớn hơn rất nhiều biết chuyện không thể nhịp bây giờ kết quả này đã là rất tốt mình cùng ngô thiên quan hệ còn coi là không tồi không đến nỗi đối địch như đồng chính lão âm hàng kia bây giờ lão đồng mất đi nanh vuốt lại cùng tống khuyết vị này tân tấn cường hào quan hệ thập phần tồi tệ tương lai có thể nghĩ nghĩ đến đây từ thanh trong lòng không nhìn được vui vẻ dù sao trong bất cứ hoàn cảnh nào nhìn đối thủ so với mình còn bếp bát hơn cũng là một hỷ sự không phải còn đối với tống khuyết chinh lệ quá lớn sau này sẽ càng lúc càng lớn mọi ven d é p đều là dư thừa từ thanh mới không muốn cho mình tự tìm phiền não chư vị lỗ bang chủ lúc này cũng hồi được mấy phần khí đứng ra nói hôm nay trận chiến này lỗ mố thua tâm phục khẩu phục nói được thì làm được từ nay về sau mãnh hổ bang sẽ thuộc về tống thiếu hiệp tất cả chư vị huyên đ ệ mãnh hổ ta lỗ thiên hùng khiến các huyên đ ệ thất vọng rồi nhưng c h ú n g ta mãnh hổ bang người làm việc đường đường chính chính từ nay về sau các vị quy về tống thiếu hiệp bậc này tuấn kiệt lãnh đạo tương lai có thể sẽ còn vượt xa lão phu mong muốn. lỗ mố ở đây chúc c á c huyên để tương lai hết thảy thuận lợi tiền đ ồ như gấm. nói đến chỗ đồng tình, lỗ thiên hùng còn không nhìn được vành mắt đỏ lên cuối người bái sâu. bang chủ không rõ nguyên do ngày này đám lớn mãnh hổ bang bang chúng thấy hắn như vậy cũng không nhìn được chua sót nghẹn ngào. tống thiếu hiệp, mãnh hổ bang giao cho ngươi. hy vọng sau này ngươi có thể đem nó phát dương quang đại. lão phu nhờ vả ngài rồi hít một hơi sâu lão lỗ lần nữa đứng dậy quay sang tống ra bái sâu tống khuyết tự nhiên rất hợp thời tiến lên đỡ hắn dậy lớn d ò n an ủi lỗ bang chủ thật hào hán vẫy ngươi yên tâm ta tống khuyết ở đây bảo đảm sẽ đối xử tử tế với các huyên đệ mọi người cũng biết ta t h ế đơn lực cô sau này m á n h hổ bang vẫn là phải nhờ vào các huyên đệ trước đó ai ở chức nào vẫn sẽ ở nguyên chức đó sẽ không thay đổi gì mọi người yên tâm tiếp tục làm việc những ai muốn rời đi ta cũng sẽ nhường cho một ngày để thu xếp công việc lỗ tiền bối ngày thấy thời gian như vậy đủ sao một ngày đủ rồi đa tạ tống thiếu hiệp cao thượng mọi người còn không ra mắt mới bang chủ mãnh hổ bang chúng nghe tống lão ra cam đoan hầu hết đều an lòng kể cả những người quyết ý rời đi cũng có một ngày thời gian để vơ vét tài sản còn gì mơ ước xa vời nữa đây vì thế rất nể mặt lớn dọn thi lễ ra mắt bang chủ ha ha cắt huyên để không cần đa lễ lỗ tiền bối thương thế có nặng có cần ta đỡ ngươi đa tạ tống thiếu hiệp nương tay lão phu còn không có gì đáng ngại ta còn cần về nhà thu xếp đồ đạc sẽ không ở lại thêm cáo từ quần chúng người thấy hai vị này diễn xuất đều không khỏi cảm phục khí độ cùng lòng dạ rộng rãi nhưng đám người cao tầng còn lại ngược lại m ộ n g bức nhìn nhau đầu đầy chấm hỏi còn chưa rõ cốt chuyện đi đâu về đâu đây chẳng lẽ trên đời thật có nhất tiếu mãn ăn cừu v i ệ c này lỗ âm hàng thằng này sẽ không là giả chứ thật sự vi diệu vô cùng thực ra tống khuyết cũng biết mình diễn thêm đoạn cối này sẽ khiến người nghi ngờ nhưng để có thể nhanh chóng thu nạp nhân tâm đám bang chúng hắn không thể không làm ít ra từ hiệu quả đến nhìn những người đó không có quá lớn phản ứng đã thấy quyết định này không sai còn m á n h hổ bang đám cao tầng ai lại quản nó sống chết đây k ị c h vui còn chờ bọn họ phía sau đâu ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi ba từ tử san trên cổng thành tống đại quan ra mặt cười r à n g rỡ đang cùng trong thành các vị đại lão chào hỏi dù sao từ giờ sẽ tham gia vào vòng tròn quyền lực trò chơi này sau này không thiếu có dịp phải chạm mặt tiến lên cùng nhau làm quen cũng là cần thiết có lão ngô cùng vân sơn dạng này lão bánh quẩy đi kèm hai bên giới thiệu tống khuyết một đường lại đây đã không thiếu cùng người bắt chuyện đợi đi đến trước mặt hai vị quan phủ mẫu hắn mới chỉnh trọng chắp tay từ đại nhân đ ồ n g đại nhân hôm nay làm phiền nhị vị vất vả hôm sau tiểu tử tất nhiên đăng môn bái phòng tạ ơn đ ồ n g chính chỉ hử lạnh một tiếng rồi quay đi nhìn hướng đoán chắc là đi tìm lão lỗ chất vấn từ thanh trái lại tươi cười hiền hòa thân thiết vỗ vai hắn cảm khái nhìn tống khuyết ngươi c h ú n g ta mới thấy mình già rồi lão ngô ngươi thấy đúng không ha ha đại nhân nói không sai nhiều khi ta còn nghĩ trước đây mình sống trên thân chó rồi người với người làm sao lại chênh lệch lớn như thế chứ ngô thiên tâm tình thư sướng không câu n ệ mở miệng nói cười ha ha không phải như thế sao đến tống khuyết ta cho ngươi giới thiệu đây là nữ nhi ta từ tử, tử san cùng là người tuổi trẻ h ẳ n sẽ có tiếng nói chung các ngươi sau này có thể nhiều hơn nói chuyện lão từ lời này người chung quanh tự nhiên nghe ra ý tác hợp mọi người cũng không thấy có gì ngạc nhiên dù sao tống khuyết tiềm lực thật lớn ở đây ai không không mù cũng có thể nhận ra ngô thiên nếu trong nhà có nữ nhi cháu gái hợp tuổi cũng đã hận không thể lập tức bắt thằng này về làm rể chỉ là giờ phút này nhìn một bên đứng lão thiết cha con mấy người sắc mặt không khỏi có chút vi diệu hy vọng đừng diễn ra tỉ m ộ i đoạt phu huyên để đoạt rể tương tàn chuyện cầu huyết nếu không thì có k ị c h vui để xem theo lời từ thanh tống khuyết mới đem áng mắt nhìn về bên cạnh hắn hai vị thiếu nữ. gặp thiết ngọc nương còn c h ừ n g mắt nhìn mình tống ra không khỏi buồn cười. xem ra việc hắn nói láo đã bị tiểu nương bì này biết. nhưng tống khuyết ra mặt d à y c ỡ nào, rút đ i ể u quên người hắn còn làm được nữa là hai bên vốn không có cái gì phát sinh. chỉ thấy hắn thản nhiên chắp tay, ra mắt từ tiểu thư ngọc nương chúng ta lại gặp lại nhé. nhớ tình yêu đầu đời của mình bị kẻ cuộc than này vô tình đạp nát thiết ngọc nương tâm tình khó chịu mắt đỏ lên quay mặt đi không nói lời nào ngược lại t ử tử san tự nhiên hào phóng cười đáp lễ ra mắt tống công tử chúc mừng ngươi hôm nay được nhìn thấy ngươi mới biết chúc ta thanh hà còn bực này tuấn kiệt tử san quả thật cũng cảm thấy vinh yên t ử tiểu thư quá khen nếu không phải hôm nay gặp mặt ta còn không biết từ đại nhân trong nhà có bậc này quốc sắc thiên hương đâu tống khuyết lời này tuy có lấy lòng thành phần nhưng cũng không phải bắn tên không từ từ san tướng mạo dáng người đều là thượng giai trong số những nữ nhân hắn đã gặp chỉ so vân hi hơi kém một chút nhưng bù lại được một thân anh khí táp sàng khiến người sinh hào cảm h a h a tống công tử thật khéo ăn nói thảo nào có thể đem ta vị này hảo tỉ mụi mê đến thần hồn điên đảo đây nghe tỉ mụi t r e o vẹo ngọc nương tức giận trợn mắt nhìn không quên trợn mắt lườm tống lão ra một c á c h mới biếu môi chạy đến chỗ lão cha không để ý bọn họ tống công tử chớ để ý ngọc nương chỉ là tâm tình không thoải mái cũng không có ý xấu gì thay tỉ mụi giải thích từ t ử san cũng không quên nháy mắt t r e o vẹo tống khuyết h a h a từ tiểu thư không cần giải thích n g ọ c nương tính cách ngay thẳng dám yêu dám hận khiến người yên lòng ta sao lại có gì gì nghị g ì g ì vậy không biết công tử còn điều gì không vừa ý tại sao lại không đón nhận nàng tâm ý đây lão gia ta có thể nói bây giờ cái vòi voi chỉ để dùng phun nước không thể dùng vào việc khác sao tống đại quan nhân nghiêm trang từ chối võ đạo chưa thành còn chưa hiến công lập nghiệp sao có thời gian nghĩ chuyện nhi nữ tình trường mời từ tiểu thư giúp ta khuyên giải nàng công tử trí hướng sâu xa tiểu nữ b ộ i phục nhìn hắn ánh mắt kiên nhị g từ tử san cũng không nhìn được b ộ i phục có phần này tâm trí thảo nào tuổi còn nhỏ đã có thể có đại thành tựu xem ra thiên hạ rộng lớn hào k i ệ t đâu đâu cũng có mình còn cần phải thường xuyên trên giang hồ đi lại không thể đem tầm mắt hạn hẹp tại sơn môn nha từ t ử san đối với thiếu niên trước mặt không cấm thêm vài phần nể trọng và hào cảm vô tình lắc lư được một nữ phen tống đại quan nhân tâm tình thật tốt miệng bắt đầu ba hoa cùng các đ ộ c thiện kỳ thân đạt các kiêm tế thiên hạ chỉ là muốn góp sức nhỏ nhoi của mình vì mọi người thôi từ tiểu thư chê cười rồi cùng các đ ộ c thiện kỳ thân đạt các kiêm tế thiên hạ l ầ m n h ầ m câu này mấy lần từ từ san không nhìn được chiếc đồng vỗ tay thật sự quá diệu công tử diệu ngứ thật khiến người dư vị vô cùng tiểu nữ b ộ i phục nói còn không nhìn được cuối người bái dài xung quanh đám người đang vểnh tai nghe cũng không khỏi nhìn về tống khuyết bằng con mắt khác xưa người có vũ lực không đáng sợ nhưng mà lại có thêm văn hóa vậy đáng gờm rồi khó được người này còn một thân t r í hướng bao dung thiên hạ quả thật dễ khiến người kính trọng vô hình trang bức nhất trí mạng nhìn chung quanh một đám đại lão ánh mắt bội phục sát đất tống ra tâm tình sảng khoái mặt ngoài vẫn là một bộ bình tĩnh vô ba vinh nhục không sợ cười hiền hòa chắp tay một chút ý nghĩ thôi để chư vị chê cười phá h a tống khuyết ngươi cũng không cần khiêm tốn thật không nghĩ ngoại trừ võ công văn thải của ngươi cũng xuất chúng như này thật sự văn võ toàn tài nha từ thanh càng nhìn tiểu tử này càng thuận mắt rồi không gheo h i ệ t chút nào lời khen còn không nhịn được nói những ngày gần đây san san sẽ ở nhà một quãng thời gian tống khuyết ngươi có sảnh nhớ thường xuyên đến giúp ta cho nàng chỉ bảo ta người già ý nghĩ trở nên sơ cứng cũng không biết thế nào dạy dỗ nhà ta cô nương là đại phái đệ tử cũng chưa chắc không thể cho ngươi một số kiến giải các ngươi những người trẻ này cần thường xuyên cho nhau bàn luận mới là ồ hóa ra t ử tiểu thư là danh môn đại phái cao đ ộ thảo nào từ hồi đến trong huyện thành ta còn chưa từng gặp qua một lần đây không biết t ử tiểu thư sư từ nơi đâu tống công tử gọi ta t ử san hoặc san san là được đối với tống đại quan nhân vị này từ tiểu thư cũng bắt đầu có vài phần hào cảm hào phóng trả lời tiểu nữ may mắn được bái nhập thiên hà kiếm phái làm một đệ tử bình thường thôi không dám khoe khoang thiên hà kiếm phái triệu minh chủ thất kính tử san ngươi thật lợi hại không đáng là gì so với tống công tử liền thua xa bằng vào tư chất của ngươi dù bái nhập nơi nào cũng chắc chắn đem ngươi làm chân truyền đệ tử đến bồi dưỡng đa tạ tử san khích lệ ngươi gọi ta tống khuyết được rồi t ô n g tử gì đó gọi phiền toái ha ha vậy cung chính không bằng t ô n mệnh tống khuyết ngươi sau này có sảnh mời đến từ phủ ngồi chơi ta cũng có nhiều điều rất muốn học hỏi ngươi đây t ử tử san mỉm cười đưa ra lời mời nhất định có dịp ta sẽ đăng môn bái phòng mấy người tiếp tục vui vẻ trò chuyện không để ý ở bên kia đám mảnh hổ bang cao tầng đang m ặ t như cha chết mẹ chết đờ đẫn theo lỗ thiên hùng rời đi một đám như chó nhà có tang vậy cúi g ầ m mặt tránh né ánh mắt mọi người lỗ thiên hùng làm sao lại như này linh giang bang người ở đâu lúc này đ ồ n g chính s ắ c mặt âm trầm đi tới không chút khách khí chỉ mặt chất vấn khù khụ có thể ra điểm vấn đề đ ồ n g đại nhân không ngại mời theo ta về phủ đợi ta tìm hiểu sẽ báo lại cho ngươi hừ tốt nhất như thế đồng chính tức giận chưa tiêu còn muốn mắng vài câu xung quanh người còn ngang n g ó n g nhìn đây đành phải nhìn xuống đi theo lão lỗ trở về mãnh hổ bang nghe xem hắn giải thích thế nào tống lão ra cũng không tại nơi này ở lâu x o á t một đợt danh vọng xong hắn tâm tình thư sướng liền trước tiên cáo từ mọi người trở về mai viên còn về việc đi tiếp thu sản nghiệp cũng phải đợi nhân ra mánh hở người dọn dẹp một hôm dù sao hắn cũng không vội nhất thời mãnh hổ bang n h ị s ự đường lỗ thiên hùng đồng chính cùng một đám mãnh hổ bang cao tầng tất cả đều ngồi nơi đó không nói một lời không khí trầm lắng đáng sợ làm sao lỗ bang chủ ngươi định giải quyết vấn đề này như thế nào đừng cùng ta nói là cứ như thế dễ dàng đem tất cả chắp tay nhường ra cho tiểu tử đó đồng chính lòng vẫn còn tức giận khó bình lúc này không nhìn được nữa trầm dòm quát hỏi ánh mắt như một con âm độc xà âm lánh nhìn c h ầ m c h ầ m lỗ thiên hùng dường như hôm nay không cho hắn một câu trả lời ngươi lão lỗ cũng đừng mong tốt hơn phía dưới một đám mãnh hổ trưởng lão cao tầng cũng đều không nhìn được quăng ánh mắt bất mãn nhìn sang cùng lão đồng có chung mối thù thật sự vì mãnh hổ bang cũng không phải của riêng hắn lỗ thiên hùng mà trên danh nghĩa còn là tài sản chung của những người nơi này. đồng chính cũng âm thầm tốn hao không ít tâm huyết trong đó bảo sao lão lỗ lần này bất tỉnh hành động không gây nên trúng nổ. nếu không phải sáng nay hắn chắc như đinh đóng cột cam đoan sẽ không có chuyện ngoài ý muốn. bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc ký vào cái tờ giấy k h ấ y ước vớ vẩn đó. bây giờ việc đã rồi tất nhiên là cần có người gánh chịu trách nhiệm việc này một tay do hắn lỗ thiên hùng gây nên không tìm hắn thì tìm ai khụ khù khụ tống gia diễn ký siêu quần lúc này liền giả vờ một bộ n ổ i thương chưa lành dáng vẻ lo lên lỗ trọng khang từ nãy đến giờ đứng sau lưng hắn vội vàng tiến lên đỡ lấy lão cha cho hắn vuốt lưng còn không quên âm thầm quan sát lão lỗ trên cổ Tai vết các loài dấu、vết. đợi xác nhận chính xác là cha mình sau hắn vốn nhíu chặt lông mày mới có điều giãn ra thật sự hôm nay mình lão cha hành động thật quá nhiều điểm khác thường nếu không phải vừa rồi xác nhận qua hắn còn nghĩ rằng có người dịp dung thành cha mình đây vỗ vỗ mu bàn tay trấn an mình c á c h này tiện nghi nhi tử tống lão ra khó nhọc mở miệng lần này quả thật là do ta chủ quan lão phu tại đây trước tạ lỗi với chư vị bang áp tay ra hiểu những người định nói chuyện im lặng lỗ thiên hùng tiếp tục đ ồ n g đại nhân các vị huyên để yên tâm là đồ đạc của chúng ta ai cũng cướp không đi nếu có người dám động tay vào dù lỗ mố có phải liều c á c h này mạng già cũng phải thay chư vị giữ gìn ít l ợ i lần này sai lầm một là do ta quá tin tưởng vào linh giang bang làm việc hai là lão phu võ công có điều đột phá dẫn đến tâm thái bành trướng cứ nghĩ mình có cơ hội chiến thắng sau này tại hạ sẽ khắc sâu kiểm điểm cùng chư vị chuyện hôm nay ta cũng không tiếp tục giấu chư vị lần này linh giang bang là quyết tâm muốn trừ tống khuyết tiểu tử này hôm qua đi cùng ta ngoài lâm đường chủ còn có một vị giới luật đường phó đường chủ cũng là ngũ sai võ giả còn nữa ba vị tứ sai hảo thủ cố lực lượng đó mọi người yên tâm đi một nhóm người này quét ngang thanh hà huyện cũng không phải việc khó. nghe lão lứ phân tích rõ ràng mạc h lạc. mấy người trong phòng mới bắt đầu thấy yên tâm đôi phần. đây mới là bọn hắn quen thuộc bang chủ sao. mãnh hổ bang đám người trong lòng bắt đầu dâng lên hy vọng. mong chờ nhìn về bọn họ bang chủ có hay không tiếp tục như trước đây bày mưu nhĩ g h ế dẫn dắt bọn hắn vượt qua mọi trông gai gian khổ. ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi bốn đại biểu ánh trăng tống ra n g h ị sự đường b ầ u không khí nặng nề túc mục hơn chục người đang châu đầu ré tai bàn luận chuyện liên quan đến tống khuyết vậy làm sao hôm nay hắn tống khuyết còn xuất hiện nơi này đồng chính vẫn còn khó hiểu thắc mắc ta nghĩ rất có thể là do tiểu tử này âm hiểm xảo trá đã nghe ra được phong thanh gì nên cố tình đi đường rừng n ú i né tránh lâm đường chủ nhóm người các vị cũng đã thấy hôm nay bọn hắn khi đến mấy người trên người quần áo đều là chỉnh tề sạch sẽ nếu có đụng độ cùng linh giang bang người tranh đấu dù có thể thắng cũng không cách nào sạch sẽ như thế đi vậy chỉ có thể nói rõ hai bên người căn bản là chưa từng gặp nhau thì ra là thế tiểu tử này cũng quá nhát gan xảo trá đi một lời như tỉnh người trong mộng trong phòng mấy người nghe lão lỗ lý do thoái thác cũng đã cảm thấy tin tám chín phần như vậy p h ụ thân việc hôm nay phải làm cách nào để giải quyết dù sao việc quyết đấu cũng đã rồi trên danh nghĩa chúng ta nơi này hết thảy tài sản cũng đã là của họ tống nha đúng vậy bang chủ bây giờ có làm rõ nguyên nhân cũng đã không giải quyết được việc gì dù sao hiệp ước chúng ta cũng đã ký giấy trắng mực đen rõ ràng toàn thành không biết bao nhiêu người làm chứng đây việc này tự nhiên cần tống lão ra bắt đầu lắc lư mọi người nói ta cũng đã suy nghĩ qua nhưng các vị có hay không để ý hắn tống khuyết là một kẻ cô đơn đấy từ giờ đến thời điểm ngày mai bàn giao tài sản nếu hắn xảy ta vấn đề gì mọi người nghe lời này trong lòng nhất thời dung lên phụ thân ý n g à y là hôm nay đúng vậy chứ vì yên tâm đã tiểu t ử kia xuất hiện vậy hắn sẽ không chạy thoát sự giám sát của linh giang bang người tối nay ta sẽ đi đến địa điểm bí mật ngoài thành cùng lâm đường chủ h ộ i hợp một lần nữa xuất kích quyết tâm trừ này tống tặc cho bằng được chuyện sau đó còn kính nhờ đồng đại nhân đứng ra giàn xếp đồng chính từ chiều đến giờ bây giờ mới hiếm có nở nồ cười gật đầu h a h a vậy đêm nay ta chờ tin vui từ lỗ lão để ngươi yên tâm chỉ cần tiểu t ử đó không xuất hiện mãnh hổ bang tất cả vẫn sẽ thuộc về ta cùng chư vị ở đây sẽ không ai đem nó suy chuyển mảy may nhưng lỗ lão đ ệ đây là cơ hội cuối cùng hy vọng ngươi đừng để ta phải thất vọng nói đến câu cuối cùng đồng chí n h á n rất chặt giọng nói lạnh lùng không mang theo bất cứ tia tình cảm nào lần này quả thật hắn đối với lỗ thiên hùng hành động có thể nói thất vọng tột độ rồi tống khuyết lập tức giả ra bộ dáng sợ hãi đứng dậy cam đoan đại nhân xin yên tâm không giải quyết được việc này ta xin mang đầu đến gặp ngài rất tốt hy vọng ngươi nói được làm được đạt được câu trả lời mong muốn đồng chính lúc này mới hài lòng rời đi còn lại một đám m ả n h hổ bang tống lão ra bắt đầu lừa dối chư vị để tránh tiểu tạc kia hoài nghi chúng ta cần phải làm ra một bộ dọn dẹp đồ đạc rời khỏi nơi này ngay bây giờ còn làm phiền mọi người đi về chuẩn bị xe ngựa di chuyển đến nam bến tàu chạy đi linh giang quận tìm nơi nương tựa chỉ cần làm dáng cho người khác xem là được đừng để người ngoài nhìn vào nghĩ rằng tiểu tử kia ra chuyện không may là do chúng ta mãnh hổ bang làm khi đó chẳng may linh ớn từ người về điều tra thì nguy vậy đồ đạc tiền tài cái gì cũng không cần mang nhiều chuyện sau khi thành công sáng mai các ngươi sẽ nhận được tin tức lúc đó cứ việc thong thả chơi mấy ngày rồi quay trở về là vừa việc lần này đều là lỗ mố sai lầm chuyến này chư vị đi lại phí tổn toàn bộ do lão phu bỏ tiền túi ra chi trả mọi người cứ mặc sức ăn thoải mái chơi coi như ta bồi tội cùng chư vị trọng khang ngươi tìm người đóng giả vi phụ phải để mọi người đều biết tối nay ta đã rời thanh hà tránh cho người khác đàm tiếu gió phụ thân lệnh bang chủ bang chủ bồi phục còn là ngài lão suy nghĩ chu toàn chúng ta đây coi như là đi linh giang quận du lịch một chuyến không phải h á h á h á nghe lỗ thiên hùng đâu ra đấy kế hoạch hơn nữa lại có lời nhưng cầm mãnh hổ bang cao tầng nhóm lòng bực bội lập tức không cánh mà bay lớn tiếng cười khen ngợi nịnh bờ bọn họ anh minh lỗ bang chủ ngoài cửa đám hộ về cảm thấy đầu mình không đủ dùng cũng không hiểu trong phòng mấy vị đại lão phát cái gì điên đại họ sắp ở đến trên đầu còn có thể như thế sung sướng cười vui đám bang chúng này không khỏi bi quan từ đây đi theo lãnh đạo như thế sau này còn có tương lai mình có muốn hay không như phía dưới huyên để giống nhau ở lại phục vụ tân bang chủ ngay chiều hôm đó mọi người đều nghĩ rằng mãnh hổ bang người điên cuồng làm loạn cảnh tượng cũng không xuất hiện nguyên một đám mảnh hổ cao tầng hứng thú bừng bừng về nhà qua loa thu thập đồ đạc liền đóng lên xe thập phần dứt khoát tiêu sái rời đi thanh hà ngay cả phía dưới những sản n g h i ệ p kia cũng không buồn vơ vét mặc kệ cho nó bình thường kinh doanh dù biết qua đêm nay nó sẽ đổi chủ sang tên họ tống trong thành dân chúng lúc này mới cảm thấy mình xưa nay hiểu lầm đám này áp bá những người này tuy hơi ngang ngược một chút nhưng thật sự là chơi được chịu được chân hán tử nha bội phục lỗ bang chủ sơ cải trang diệt dung lúc này cũng đang đứng trong góc nhìn mình thế thân cùng lỗ gia toàn viên đang thập phần cao điệu cùng chung quanh hàng xóm các thế lực thân cẩn cao từ tâm tình hắn thập phần sung sướng tiện nghi nhi tử tiện nghi mấy bà nương tạm biệt không hẹn ngày gặp lại chạy được bao xa liền chạy bao xa một đường bình an đừng để bị người bắt được nha tưởng tượng đến việc mình sắp làm tống ra không khỏi cho những người này mấy phút mặc niệm để tống lão ra chỉ cho các ngươi như thế nào mới là thần hố kim chỉ nam cách hố đồng đội chính xác nhất hắt hắt hắt đêm để tạo điều kiện cho lão lỗ thuận tiện làm việc hôm nay thanh hà thành giờ giới nghiêm được đặt lên sớm không ít mới bắt đầu giờ tuốt trên đường c á c h lúc này cũng đã vắng lặng bóng người. không gian thập phần quạnh quẽ. chỉ thi thoảng nghe được đâu đó tiếng người thủ t h ị trong nhà cùng nhau chơi xếp hình. đứng trên mái nhà nhìn áng trăng i m giấu bóng mình xuống đường tống thi nhân không khỏi khí phát hào hùng. hắc áng thế lực len lỏi khắp thế gian. hôm nay tống ra đại biểu áng trăng đến tiêu diệt các ngươi. thân hình như viên hầu linh hoạt. tống khuyết nhẹ nhàng nhảy qua các mái nhà. dưới chân á n kình xảo diệu tán đi lực đạo không gây ra bất cứ đ ồ n g tính nào nhìn thấy đồng phủ đã xa xa trước mắt hắn mới phi thân rơi xuống ven đường góc khuất cẩn thận ẩm nấp l í n h vực mở ra lớn nhất phát hiện xung quanh sau tường không có lính gác tuần tra sau tống khuyết mới nhanh nhẹn nhảy qua tường rào thành công trà trộn vào đồng phủ trước đã đến đây đập phá một lần tuy lần đó chưa đi sâu vào nội viện nhưng nơi này đại khái kết cấu hắn còn biết rõ tống khuyết liền một đường né tránh c h ạ m gác tìm đến vì kia tứ thiếu một trong đồng bá thiếu ra căn phòng tống lão gia thù s a i đây đã bảo chơi chết hai cha con lão đồng vậy nhất thiết cần phải chơi chết không vì nhỉ nha lý tín cũng vì mình thuộc hạ đao tử đòi lại tông đảo không phải nói chung hôm nay đồng chính đồng bá đôi cha con này thù cần thiết phải trả có lẽ vị này đồng thiếu thân thể còn chưa hoàn toàn khang kiện trong nhà còn ngăn cấm chơi bời vì vậy dù còn sớm tống khuyết đã thấy hắn trên giường chìm vào giấc ngủ lặng yên không tiếng đồng đem bên ngoài trực đêm hai vị thị nữ đánh ngất tống lão ra đường hoàng mở cửa vào phòng đi đến bên giường đồng bá sơ đưa đao lên mặt hắn vỗ mấy c á c h đem thằng này lay tỉnh đồng thiếu ra đang ngơ ngơ màng màng trong giấc mơ còn đang dẫn theo một đám chân chó đi t r e o chọc nữ nhân thật là vui vẻ đâu. bỗng nhiên cảm thấy trên mặt đau rát như bị người đánh. lập tức bừng tỉnh. không thèm để ý xung quanh lập tức trợn mắt há mồm muốn mắng. im mồm cảm nhận sắc bén lưới đao đã cắt vào trong làn da trên cổ mình. đồng thiếu lời đến trên họng liền đàng hoàng nuốt lại. nhìn gần trong gang tấp bịt mặt hắc y nhân. giờ phút này dù đần độn c ỡ nào hắn cũng đã nhận ra hoàn cảnh của mình thập phần không xong đánh giá xung quanh phát hiện vẫn là gian phòng quen thuộc của mình sau đồng bá mới thoáng yên ổn gian nan nuốt một ngụm nước bọt hắn run g i n g hỏi không biết bằng hữu tìm ta có việc gì hắc hắc tìm đến đồng thiếu ra ngày tất nhiên là để trả thù đồng bá trái tim lạnh thêm mấy phần ngươi ngươi là ai hắc hắc nói cho ngươi làm một con minh bạch v u ộ t cũng không sao lão tử chính là tống khuyết lần trước ngươi bắt nạp em gái ta còn nhớ đi hôm nay lão tử quyết định vì dân trừ hại đem ngươi cái này áp bá cho d i ế t nhớ k ỹ tống ra ta đại biểu ánh trăng thẩm phán ngươi tống lão ra thập phần hung hăng bá đạo lớn tiếng tuyên bố cũng không thèm cùng thằng này nói nhảm tay cầm đao đã chậm rãi giơ lên thật cao đồng bá thấy thế sợ hết hồn không kịp nhớ xin tha chỉ theo bản năng xoay người dậy miệng hét lớn cứu xoẹt âm đó cũng chính là lời nói cuối cùng của thằng này tống khuyết đao phong vô tình đem đồng bá cả người cả phía dưới giường bổ làm hai nửa máu tươi bão tố phun s á i khắp gian phòng ngày xưa thanh hà đại áp bá bây giờ đã chết không thể chết lại ánh mắt còn đang trợn tròn khó tin tựa hồ không muốn tin mình lại đẽ ràng mất mạng tại ngay trong phủ viện như thế tống lão ra ung dung không vội thu đao lúc này bên ngoài lính canh nghe tiếng đã bắt đầu chạy đến hắn mới giả ra một bộ hoang mang đạp cửa chạy thoát thân có thích khách nhìn thấy trước cửa hai người thì nữ nằm nghiêng ngả trong phòng đồng thiếu ra một người mặc y phục giả hành b i ệ t kín mặt đạp cửa sông ra dẫn đầu sông đến một đội hộ v ệ lập tức hô lớn cảnh báo cản ta người chết tống khuyết h ế t lớn cầm đao xông lên ý đồ đánh tan vòng vây. vô thì rõ to nhưng hành động lại không nhanh không vội. đợi nhóm lính này ùa đến đem hắn vây lại tống lão ra mới hoang mang dối loạn tùy tiện chém ra mấy đao. leng a e n g k n g phí không ít sức mới đánh tan được nhóm hộ vệ. còn chưa kịp để hắn cao chạy xa bay. xung quanh lại vây đến mấy đội binh lính. hơn nữa theo thời gian trôi qua. người tập trung đến nơi này sẽ càng ngày càng đông lão đồng sao còn chưa tới tống ra buồn bực không nhanh ta liền phá phòng vây chạy lấy người cũng không thể để hắn diễn quá giả sao đồng thiếu chết rồi cũng là lúc này phía sau lưng phòng đồng bá vang lên tiếng thét chói tai toàn bộ đồng phủ lập tức loạn thành một bầy ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi lăm đồng ra ngày tàn đồng phủ theo tiếng thét chói tai phá tan màn đêm vây đến nơi này binh lính dường như nổi điên vậy đồng loạt rút ra vũ khí nhằm về phía tạc nhân làm sao kẻ địch cũng không phải dạng tầm thường đối mặt với chục người cầm đao thương vây quanh vậy mà vẫn bình yên vô sự chỉ thấy hắn đem đao múa cái giọt nước không lọt xung quanh binh khí dù nhiều lại không thể thương tổn đến thân thể mảy may nhìn tạc nhân lập tức phải chạy bỗng nhiên lúc này có người từ trên trời giáng xuống, trên tay thương như kinh hồng thoáng hiện, mũi thương linh hoạt như đột xà nhẹ nhàng lách qua đao chiêu đâm thẳng về phía tống khuyết trái tim, tống ra phản ứng không thể nói không nhanh, vội vàng đem đao k h ẽ xoay, trên đao cuốn theo một lực kỳ gì đem mũi thương đơn giản kéo lệch sang một bên, bản thân hắn liền nhanh nhẹn nghiêng người né qua những khắc hộ vệ đao kiếm, lưu lại cầm thương người kia thấy hắn lập tức phải chạy lập tức biến chiêu tại trên không cả người như con quay xoay tròn trường thương cuốn một vòng lần nữa lại hướng đầu hắn đập xuống thật tinh diệu thương pháp không ngờ trong thành còn có bực này nhân vật chỉ tiếc tu vi còn kém một chút tống lão ra hai mắt cũng là sáng lên tán thưởng trên tay không hàm hồ s u ấ t quyền đánh thẳng vào thân thương đem người kia đẩy lùi tống đại quan nhân tức gian quát lớn kẻ nào c ả n ta tống khuyết đều phải chết khục khục vốn hẳn phải lập tức chạy nhưng làm sao dường như vừa rồi đối đính một chiêu khiến bản thân hắn cũng bị nổi thương buộc phải dừng lại bước chân ôm ngực lo khan đám binh lính không bỏ qua cơ hội lại một lần nữa đem hắn vây lại ngươi là tống khuyết bây giờ trong thành người ai còn không biết tống lão gia uy danh vệ binh nghe người đến xưng tên lập tức hốt hoảng không nhịn được la lớn hừ đ ồ n g bá kẻ này dám trêu đùa em gái ta hôm nay ta chỉ là đến đây báo thù các ngươi khôn hồn lập tức tránh đường nếu không đừng trách ta đao hạ vô tình đại ngôn bất tàm mặc kể ngươi có là ai hôm nay dám đến nơi này ngươi nhất định phải chết cầm thương nhân lúc này hoãn khí đuổi tới không chút nào nao núng quát tần thống lính xung quanh binh lính gặp người tâm phúc lo sợ tâm yên ổn mấy phần kết trận đem địch nhân vây lại vì này tần thống lính cũng không hàm hồ quát lớn ra lệnh dưới tay binh lính lập tức làm theo vòng trong vòng ngoài đem tống lão ra vây kín chỉ bằng những này cũng muốn giữ chân tống mố tống t khuyết k h i ê n thường cười lạnh đúng lúc này một tiếng gào thê lương vang lên bá nhi tống ra lệ rơi đầy mặt đồng h u y ê n cuối cùng ngươi cũng đến cũng trách hắn t r ọ n giờ không đẹp đến đúng lúc lão đồng còn đang bận b i ể u đu đưa cả người sắp phải thăng hoa đây đột nhiên nghe tiếng cảnh báo quả thật dọa hắn thiếu chút liệt dương cũng may trong p h ủ hộ về sâm nghiêm đồng chính còn tự tin mấy phần không chút nóng này gieo nốt mầm móng đợi phía dưới thủ hạ bắt được tạp nhân hắn tiến tới là vừa bây giờ tình hình chưa rõ ngu sao mà vội vàng xông đến đáng tiếc chờ đến không phải tin tạc nhân bị bắt mà là hắn nhi tử ngộ hại lão đồng nghe thế s ợ đái r a máu không màng chỉnh trang trên người tư dung chỉ kịp mặc vội c á i quần liền nhấp chân chạy đến chỗ nhi tử đợi tận mắt nhìn thấy đồng bá thảm trạng cả đời này chỉ cố gắng nặn ra được một thằng độc đinh như thế đồng chính đờ đẫn tiện đà sau đó phấn n ộ hét lớn quay người điên cuồng như thế xông về còn đang muốn chạy trốn tặc nhân đoạt lấy bên cạnh một người vũ khí đồng chính không m a n g tất cả vận toàn lực xông lại chém tống khuyết cũng không dám lơ là vội vàng đưa đao lên đỡ tiếng leng g e n g kim thiết va chạm vang lên c h á t chúa không dứt ngươi là ai vì sao hại nhà ta b á nhi đồng chính như phệ người lệ v ư ợ c dọn khàn khàn hỏi ha ha đồng chính ngươi nhi tử vậy mà dám đánh ta em gái chủ ý lão cậu ngươi cũng muốn âm thầm h ạ i ta hôm nay ta tống khuyết chỉ đến trước thu lời tức sau này nhất định sẽ chính tay lấy cái đầu trên cậu ngươi ngươi là tống khuyết đồng chính khó có thể tin phấn n ộ quát lớn ha <cười> ha rất khó tin khi ngươi cho người h ạ i ta ngươi nên nghĩ đến kết cuộc này hừ đầu cho ngươi mượn mấy hôm lão tử cáo từ chạy đi đâu thấy kẻ này vậy mà muốn chạy đ ồ n g chính điên cuồng tiến lên cuốn lấy nhưng làm sao t ặ p nhân võ công cao cường đơn giản liền đem hắn đẩy lùi xoay người liền chạy để mạng lại vẫn âm thầm chờ cơ hội tần vũ thống lính nhân cơ hội tống khuyết xoay người hắn cả người liền như báo săn vồ đến trường thương lấm liệt đâm ra thời cơ nắm quả chuẩn rồi tống lão ra chỉ còn cách nghiêng người vung đao đón đỡ canh tần thống lính bị đẩy lùi mấy bước tống khuyết một lần nữa bước t r ậ n bị ngăn lại che ngực thống khổ tấm khăn che mặt lúc này cũng vì nhiều phen tranh đấu mà vô tình rơi ra tống lão ra giả ra một bộ cuống cuồng đem khăn trộm lấy vội vàng đưa lên mặt bịt lại nhưng ở đây mấy người võ giả ánh mắt là cỡ nào sắc bén dù chỉ một giây lát mọi người vẫn nhìn ra cái rõ ràng một đám khó có thể tin vô lớn là ngươi lỗ thiên hùng giả ra một bộ có cật giật mình dùng khăn đem mặt che cái kín mít tống ảnh đế mới vội vàng chối không cần vu oan cho người ta chính là tống khuyết vây công đám người t r u n g kết lỗ thiên hùng ngươi muốn chết dù còn chưa hiểu đầu đuôi nhân quả ra sao nhưng nhìn dung mạo tặc nhân vậy mà lại là lỗ thiên hùng thằng này đồng chính hai mắt đỏ r ự c phễ huyết xông tới tống ra thầm vui lúc này chơi cái thống khoái chỉ thấy hắn một bên chống đỡ mo bên há mồm la lớn thanh hà thành người nghe hôm nay ta tống khuyết quyết định thay dân trừ hại đem đồng ra cái này v u áp tính cho diệt giọng như sấm nổ một tiếng này có thể khiến cho nửa thành người bừng tỉnh thanh hà thành lập tức lầm vào hỗn loạn gặp thằng này vậy mà vì che giấu bại lộ còn định giết người diệt khẩu rồi đồng chính càng phẫn nộ quát lớn xông lên cho ta nhưng làm sao bây giờ lỗ thiên hùng cả người như bật hắc t h í so với trước đó bộ dáng nửa sống nửa chết sinh mãnh không biết bao nhiêu lần một mình hắn đè lên đồng chính mấy người đánh cho chật vật vô cùng mấy lần còn suýt chút đem lão đồng cho chặt bắn tên cho ta đồng chính nhân cơ hội những người khác cuốn lấy địch nhân nhảy lui ra hét lớn bây giờ nếu bắn tên rất có thể ngộ thương bên mình một bên binh lính trần trờ đại nhân chúng ta người nhưng lúc này đồng chính còn quản cái gì khác chỉ thấy hắn ánh mắt đỏ rực như phệ người ma ruột quay sang chừng người vừa mở miệng lần nữa quát bắn tên xung quanh cung tiến thủ lần này không trần c h ờ lên mười hai phần tinh thần nhắm chuẩn trong sân lão l ố người bắn vút vút vút a a vô số mũi tên như mưa bay tới không thiếu đang cuốn lấy tống gia binh lính trước tiên ăn phải đạn lạc tống khuyết cũng vội dùng đao múa quanh người bảo vệ đồng thời cố ý để trên tay chân mình ăn mấy mũi tên lúc này hắn mới giả ra một bộ sợ hãi quay người chạy trốn nạp mạng lại thấy thằng này vậy mà chạy đi đã điên cuồng mất lý trí lão đồng không màng tất cả lập tức xông lên cuốn lấy có lẽ chân bị thương ảnh hưởng đến tốc độ không ra mấy bước tống ra đã nhường đồng chính đuổi kịp đồng chính ngày khác ta tống khuyết sẽ đến lấy m ạ n g ngươi giờ phút này còn muốn gắp lửa bỏ tay người đồng chính g i ậ n quá phản cười lỗ thiên hùng không cần che giấu hôm nay lão tử phải rút ra lột gân ngươi cho bá nhi báo thù mẹ nó tống ra nói thật lại không ai tin tống khuyết sung sướng lại cùng thằng này quấn lên một hồi giả vờ mấy lần thoát vây không thành bị lão đồng kéo lại âm thầm quan sát thấy xung quanh tình thế không sai biệt lắm hắn hai mắt bỗng nhiên bùng lên lấm liệt sát cơ chỉ thấy trên tay hắn đao như sống lại cả người bạo phát ra tốc độ kinh người chém thẳng về phía đồng chính cổ họng còn đang điên cuồng tấn công lão đồng không ngờ biến cố đột sinh không có thời gian chuẩn bị chỉ có thể c h ơ mắt nhìn gần trong gang tất lỗ thiên hùng quen thuộc gương mặt đồng thời cảm nhận trên cổ truyền đến cảm giác đau xót liền mất đi chi giác đầu lâu phóng lên cao làm mưa làm gió thanh hà huyện bao năm đồng huyện ấy cuối cùng chết hôm nay ta tống khuyết đã xếp đồng chính cho thanh hà huyện trừ hại chém bay đầu thằng này tống lão ra còn không quên sung sướng há mồm gào lớn dường như hận không thể cho toàn thành đều biết huyện ấy chết rồi đồng đại nhân chết rồi xung quanh binh lính lập tức loạn thành một đoàn lần này tống khuyết lại không tiếp tục chạy trốn ngược lại đằng đằng sát khí s ô n g lại đám kia đang hoảng loạn binh lính hắn muốn giết người diệt khẩu còn có người tỉnh táo nhận ra người tới ý đồ lập tức kinh hoàng la lớn còn may bọn họ thống lính tần vũ còn giữ được cái đầu bình tĩnh đâu ra đấy chỉ huy cung tiến thủ mau bắn tên một lời như tỉnh người trong mộng khi nãy dừng tay sợ ngộ thương huyện ấy đám cung tiến thủ lần nữa lanh lẹ xả kích kết trận phòng ngự còn lại vệ binh x ế p thành ba hàng tống khuyết vừa xông qua làn mưa tên liền đã sẵn sàng chờ đợi lập tức đem hắn c uốn lấy việc đã hoàn thành tống ra cũng không muốn thêm thương người vô tội vì vậy lúc này hắn chỉ hùng hổ dọa người lung tung chém v ừ a mấy đao đánh bay mấy người sau liền diễn ra một bộ nổi thương chưa lành lực bất t ò n g tâm ho ra mấy ngụm máu liền quay đầu chạy bắn tên tần vũ lần nữa hét lớn trong lúc đang múa đao cản tên thì thương thế bột phát lỗ thiên hùng thống khổ g ơ tay bịt ngực xung quanh người tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế lập tức bị đám cung tiến thủ bắn cho thành con n h í m cứ thế vinh quang chết đi nhìn tặc nhân chết một cách lãng xẹp như thế đám kia binh lính cũng cảm thấy hoang đường vô cùng tiếp tục bắn tên cẩn thận có trá tần vũ còn cảm thấy không thể tin được hét lên ra lệnh cho cung tiến thủ bắn thêm mấy lượt đợi thật sự xác nhận kẻ này chết không thể chết lại sau mới cẩn thận từng ly từng tí cho người kéo xác tạp nhân lại đây nhận dạng khốn nạn là lỗ thiên hùng lão t ạ c này không sai đợi thật cẩn thận xác nhận là lỗ thiên hùng không lầm sau nơi đây người không khỏi mắng to lão lỗ vô s ỉ tiện đà cả đám mới bất an nhìn về tần thống lĩnh dù sao còn lại nơi này hắn là quan lớn nhất chuyện lần này to rồi huyện ấy tại trong phủ bị người giết chết bọn họ đám này ngày hôm nay ca trực cũng không thoát được tội động ra hai cha con đều là người phân hai nửa không cần kiểm tra cũng biết là không sống được tần vũ lúc này đầu cũng to như cách đấu phấn hận một lúc mới bực tức mắng khốn kiếp giữ nguyên hiện trường đợi phủ nha người đến mai viên vẫn ngồi im nhắm mắt chuyên tâm cảm nhận lão lỗ bên này hành động tống khuyết lúc này hai mắt mở ra trong đêm sáng rực rỡ tinh quang mỉm cười lão gia ta chính là dùng sinh mệnh để biểu diễn nha hy vọng những người kia thích món quà này ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi sáu tống gia hớ người đợi ngô thiên dẫn theo một đám bộ khoái chạy tới chứng kiến đồng gia thảm trạng hắn cũng không khỏi hít một hơi lạnh tại địa bàn quản lý vậy mà để xảy ra cỡ này rung động án lớn có lẽ qua ngày mai hắn trên đầu chiếc mũ ô s a này cũng không còn giữ được lão ngô đứng một chỗ không biết nghĩ gì mặt âm trầm d ò người một đám người xung quanh cũng câm như hến không ai dám gây ra bất cứ tiếng động gì ngô thiên chuyện gì xảy ra lúc này xa xa có tiếng bước chân vội vàng chạy lại người còn chưa thấy mặt đã á nơ、Gơm. hơi u vinh quy quy tiếng từ thanh lo lắng quát hỏi từ đại nhân từ đại nhân ngài phải cho c h ú n g ta làm chủ nha còn chưa đợi ngô thiên trả lời đ ồ n g ra một đám nữ quyến liền bắt đầu một đợt mới gào khóc thật sự để người phiền không hết phiền quay đầu đắng chát cho từ thanh hành lễ lão ngô cũng không nói thêm nhiều chỉ cười khổ cho hắn chỉ trước mắt bày biện mấy người thi thể nhìn thấy đồng gia cha con cùng lỗ thiên hùng hết thảy nằm tại nơi này từ thanh cũng là kinh hoàng thất sắc chuyện gì xảy ra lão từ là thật phấn n ộ trợn mắt quát lớn giống như ngô thiên tại địa bàn của hắn lại xảy ra thảm án như này sau này tiền đồ của hắn còn gì đáng nói sao ngô thiên mệt mỏi vuốt chán lắc đầu ra hiệu cho đứng một bên tần thống lính tiếp tục thay mặt giải thích tần vũ cũng không chối từ việc hôm nay ở đây mấy người đều không thoát được quan hệ hắn không chút giấu riêng đem đầu đuôi câu chuyện kể ra đại nhân là như thế này hôm nay khi chúng ta tuần tra dò xét bỗng nghe trong phòng đồng bá thiếu ra tiếng hét nghe xong người này tường thuật lại sự việc từ thanh khó tin ngươi là nói lỗ thiên hùng lẻn vào đem đồng bá xếp rồi muốn vu oan giá họa cho tống khuyết sau đó việc bại lộ liền quyết định giết người diệt khẩu cuối cùng sau khi giết đồng đại nhân thì vết thương tái phát bị các ngươi giết chết đại nhân sự việc chính xác là như thế vì sao lão t ử vẫn là không tin đồng chính cùng lỗ thiên hùng là cái gì quan hệ bọn hắn còn không rõ ràng sao gọi là m ặ t chung một cái quần cũng không quá làm sao lại có chuyện hoang đường thế này từ đại nhân có lẽ ta đoán được nguyên nhân nghe ngô thiên nói từ thanh vội vàng truy vấn lão ngô mau nói đại nhân ngươi thử nghĩ xem nếu việc này thật sự chót lọt đem tội đổ lên đầu tống khuyết như vậy với tính cách của đồng đại nhân hẳn sẽ lập s u ấ t quân đem hung thủ giết chết vì hắn nhi t ử trả thù tống khuyết vừa chết hôm nay đánh cược hiệp n h ị không phải sẽ không ai đi thực hiện hắn lỗ thiên hùng mánh hổ bang vẫn không phải là vật quy nguyên chủ sao c á c h này là có chút đạo lý nhưng việc đâu có đơn giản thế hắn lỗ thiên hùng cũng sẽ không nông cản như thế đi nghe lão ngô phân tích từ thanh vẫn là cảm thấy có gì đó khó hiểu thật sự là vụ việc này m â vụ tầm tầm khiến người không biết nắm bắt từ đâu đại nhân người đến bước đường cùng là cái gì cũng làm được đấy l i ệ u một phen hay mất tất cả có nhiều khi đã đỏ mắt lên người ta cũng không nghĩ được nhiều như vậy để tìm hiểu k ỹ hơn ta đề nghị chúng ta bây giờ lập tức đem lỗ thiên hùng nơi ở kiểm tra một lần tìm thêm chứng cứ được vậy cứ như vậy quyết định truyền lệnh ta lập tức đem mãnh hổ bang bao vây cấm di chuyển bất cứ đồ vật gì đợi kiểm tra tuân lệnh nơi này sự việc rõ ràng vô cùng cũng không có giá trị gì điều tra thêm từ thanh lập tức quyết đoán cùng ngô thiên dẫn người đi mãnh hổ bang điều tra cho người đem mãnh hổ bang vây kín con r ồ i không lọt. t ử thanh lúc này quát lớn. cẩn thận cho ta lục soát. không được để lỡ bất cứ chi tiết gì. đám người v â n lệnh rời đi. để lại trong sân ngô thiên cùng t ử thanh hai người trầm mặc nhìn nhau. ánh mắt đều bao hàm đồng cảm thương hại. dính vào chuyện này, hôm nay ai cũng không may. hai vị lão quan gia tâm sự nặng nề cũng không muốn nói chuyện. chỉ mệt mỏi thở dài một tiếng cứ như thế đứng im chờ đợi đại nhân có trọng đại phát hiện bất chợt một tiếng quát báo hai người tinh thần nhất tề s u n g lên vội vàng phi thân chạy đến nơi tiếng hét phát ra luyện công phòng lúc đến ngô từ hai người đã thấy một đám bộ khoái binh lính mặt mũi căng thẳng đề phòng dưới chân còn đang trói vô mấy vị mãnh hổ bang hổ vệ không sành liếc qua bị trói dưới đất người từ thanh vội vàng hỏi có gì phát hiện đại nhân cực kỳ nghiêm trọng các ngài nên đích thân vào xem một tên bổ khoái sắc mặt trắng bịch thần tình trầm trọng đối với hai người chắp tay bẩm báo ngô từ hai người nhìn nhau sắc mặt ngưng trọng mở ra cửa phòng đi vào bên trong cảnh tượng thật sự khiến cả hai người đều kinh hãi gần chết trong phòng này một gian mật thất vách tường vậy mà treo lên năm xác người trong đó có một người bọn họ còn lờ mờ nhận ra không phải chính là linh giang bang đường chủ lâm bình sao lại dính dáng đến linh giang bang việc này càng ngày càng rắc rối rồi một chi tiết trọng yếu nữa chính là cả năm người này thân thể đều héo k hô hoắt queo giống như đều bị người hút sạc h máu tươi vậy liên tưởng đến gần đây chuyện xảy ra tại hoàng diệp trấn ngô thiên cùng t ử thanh trong đầu không cấm hiện ra mấy từ huyết ma giáo từ đại nhân trên bàn còn có thư quen với việc điều tra phá án ngô thiên rất nhanh phát hiện trên bàn có đồ vật liền mở miệng cho từ thanh nhắc nhở hai người nhanh chóng tiến lên đem thư mở ra xem nội dung bên trong thật sự khiến người rung động lỗ thiên hùng ngày mai linh giang bang người sẽ đến thanh hà ngươi nghe lệnh phối hợp cùng ông hồng đem đám người này cầm xuống nhớ ký không được để liên lụy đến ông hồng sau này ta sẽ toàn lực nâng đỡ nàng lên vị trí đường chủ bằng vào chúng ta đối với linh giang bang cao tầng thẩm thấu việc này đoán chừng không khó thanh hà huyện khi đó sẽ nằm dưới sự khống chế của huyết ma giáo chúng ta các ngươi cần tận lực cho bản tôn cung cấp mới mẻ huyết thực đợi thực lực đủ rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ có thể khống chế toàn bộ linh giang bang cùng cả linh giang quận bổn tôn nhất định cho các ngươi luận tông ban thường h u y ế từ thanh ử t khu cằn nuốt một ngụm nước bọt nội tâm khó bình tĩnh quay sang ngô thiên ngô thiên ngươi cảm thấy việc này thế nào trong lòng đồng dạng phiên giang đ ả o hải lão ngô gắng gượng giữ cho mình bình tĩnh nhìn trên vách tường treo lấy năm người hắn sắc mặt khó coi hẳn là sẽ không giả ta còn đang nghĩ hôm nay làm sao lỗ lão t ặ p này công lực tinh tiến như thế kinh người đây xem ra đều là nhờ ơn mấy vị này nghĩ đến mấy ngày này lão lỗ biểu hiện từ thanh cũng cảm thấy sự thật tám chín thành việc này liên lụy quá lớn đại nhân trước kiểm tra xem lỗ thiên hùng kẻ này có thật hay không ma giáo yêu nhân nếu là thật chúng ta cần lập tức báo cáo phía trên phái người xuống xử lý bằng vào chúng ta hai người việc này là quản không được đúng đúng lập tức cho người báo lên linh giang quận người tới đem thi thể lỗ thiên hùng mang đến đây ngô thiên quay ra ngoài quát lớn không bao lâu đích thân tỉ mỉ kiểm tra trên người lỗ thiên hùng một lần ngô từ hai người mới ngưng trọng nhìn nhau gật đầu là thật kẻ này thật sự giống như miêu tả huyệt thiên trung r ã n ra có dấu hiệu của việc mở đan điền quả thật cùng huyết ma giáo người dấu hiệu nhận biết không sai chút nào từ đại nhân như vậy việc này không giả ông hồng người kia ngài định xử lý như nào t ử thanh cũng lâm vào trầm tư linh giang b a n g thế lực không thể coi thường nếu không phải việc can hệ trọng đại bọn hắn cũng không dễ dàng dám đắc tội nhưng việc này liên lụy thật lớn không cẩn thận qua hôm nay hai người trên đầu m ũ đều bị lột xuống còn quản c á c h mẹ gì linh giang hay không linh giang hơn nữa việc xảy ra đến bây giờ bọn hắn còn chưa có hành động nào để báo cáo đây nghĩ đến đây t ử thanh cắn răng triệu tập người đem nam bến tàu linh giang bang phân đường bao vây bằng mọi giá phải đem ông hồng nữ nhân này về quy án Rõ đại nhân ngô thiên cũng không hàm hồ lập tức triệu tập nhân thủ chỉ để lại một nhóm người canh giữ nơi này còn lại tất cả theo hắn cùng t ử thanh hướng ngoài cửa nam bến tàu chạy đi còn chưa kịp ra ngoài thành mới bước chân ra khỏi mãnh hổ bang trước mắt hai người đã xông tới một đám người đêm nay tống lão ra một phá giọng uy lực quá lớn gào to đến nỗi trong thành người đều có thể nghe được sành mạch đợi ra ngoài tìm hiểu tin tức hạ nhân trở về báo cáo mấy vị lão ra trong thành gấp không chờ nổi liền tự mình ra ngoài tìm ngô thiên từ thanh mấy người để hỏi thăm cho rõ ngọn ngành nhìn thấy một đám người này ngô từ hai người vui mừng quá đỗi vốn đang còn lo đối phó linh giang bang người lực lượng không quá đủ đây lập tức không nói hai lời tất cả đều bị bắt lính một một nhóm hảo thủ minh mông cuồn cuộn s ô n g về nam bến tàu đi khám nhà đi đáng tiếc thanh hà huyện thành nam bến tàu ngô thiên từ thanh thiết phi long cùng một đám thanh hà huyện cao thủ đứng trước một gian biệt viện thật lâu không nói gì khuôn mặt khó coi đáng sợ ngoài kia một đám linh giang bang chúng ngay từ đầu còn k ê u ngạo chống đối một hồi nhưng rất nhanh bị mấy vị đại lão dạy dỗ một trận sau liền thành thật làm người chỉ trung thực đứng một bên quan sát nhưng như thế một chút trì hoãn cuối cùng vẫn là để ông hồng chạy thoát rồi yêu nữ này phía dưới nơi ở cũng cho xây dựng một mật đạo nghe bên ngoài động tính nàng đã sớm chạy lấy người để từ thanh mấy người chỉ có thể vồ một c á c h không nhìn dưới tầng hầm còn mấy xác nam tử bị hút khô tinh huyết chưa kịp tẩu táng mọi người đối với ông hồng ma giáo nhân thân phận không còn chút hoài nghi từ đại nhân chuyện đã đến nước này chúng ta chỉ có thể nhanh chóng bẩm báo lên trên cũng may lục phiến môn người hẳn còn chưa rời đi rất nhanh sẽ đến tiếp quản nơi này từ thanh cũng là cười khổ ta vậy cũng cần báo cáo lên thái thú đại nhân tại địa bàn thanh hà huyện ẩ n nấp nhiều như vậy ma giáo t ạ c tử ta người huyện l ệ n h này vậy mà không biết chút nào không biết phía trên các vị đại nhân sẽ nhìn thế nào về ta đây lão ngô cũng đồng cảnh ngộ lắc đầu thở dài thật sự tai bay vạ gió ngay trong đêm đó một đội người vội vàng lái tàu từ thanh hà huyện rời đi vừa cập bến linh giang bọn họ không kịp cùng nhau chào hỏi đã gấp không được riêng phần mình đi báo tin có báo cho thái thú đô ấy có người tìm đến c h ấ n phủ ti lục phiến môn linh giang bang cũng có chạy đến dương nam phủ báo về thiên hà kiếm phái cửu giang minh nói chung ngày hôm nay dương nam đạo người hẳn đều sẽ biết được tin tức này ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi bảy chỉnh hợp thế lực đêm nay tiếp theo việc tống khuyết vẫn luôn thông qua tia trước quan sát chuyện diễn ra sau đó thấy lãi ngô cùng lãi từ không phụ mong đợi dẫn đám lửa này thiêu đến linh giang bang trên người hắn mới hài lòng thở phào nhẹ nhõm loạn đi càng loạn càng tốt tốt nhất là bận bịu i đừng có thời gian đi để ý con tôm nhỏ như tống bảo bảo ta hai vì đỗ như hối người này sắp xếp công việc tống ra xem như cũng phải dốc một phen tâm huyết nha sáng hôm sau bình thường dân chúng cũng đều cảm giác được trong thành bầu không khí nặng nề dường như trên bầu trời thanh hà có một đám vô hình mây đen túc trực bất cứ lúc nào cũng sẽ c h ú t xuống dưới một trận cuồng phong thịnh nộ đám bách tính khứu giác nhưng là linh mẫn đây thấy chuyện không lành nhiều người đã sớm cửa đóng then cài quyết tâm trốn ký trong nhà đ ể phòng tai bay vạ gió vì thế khi tống khuyết vào thành trên đường cây s ò n g người thập phần quạnh quẽ lác đác vài người có việc ra đường cũng chỉ là cắm mặt mà vội vàng chạy đi không dám dừng lại một khắc nào. dẫn theo hồng ca. nhức phong hai người đến phủ nha. đứng bên ngoài chờ đợi người chạy vào bẩm báo không lâu đã thấy ngô diệp mặt ngưng trọng chạy ra. a khuyết ngươi đến rồi mau theo ta vào. đêm qua trong thành xảy ra một việc thập phần nghiêm trọng cũng có liên quan đến ngươi. tống ảnh đế diễn ký không phải thổi. nghe t h ế hắn trên mặt lập tức tỏ ra vẻ hoang mang. diệp ca. đã xảy ra chuyện gì đi vào rồi nói ngô d i ệ p để lại một câu liền tiếp tục trầm mặc dẫn bọn h à n bốn người đến gặp ngô thiên bá phụ ngô đại nhân cả đêm không được nghỉ ngơi lão ngô trông có vẻ mệt mỏi chỉ ngồi nơi đó xoa c h á n gật đầu không cần đa lễ các ngươi ngồi đi tự cho mình tìm cháu ngồi không m a n g nước nôi gì tống đại quan nhân liền gấp gáp hỏi thăm bá phụ đêm qua trong thành đã xảy ra chuyện gì để a diệt hắn cho các ngươi giàng nghe đại bá phân phó ngô diệt lúc này mới đem sự tình đầu đuôi cho mấy người trần thuật đợi hiểu biết toàn bộ tình hình t r u n g hồng cùng nhiếp phong đều không nhìn được trong lòng kinh hãi hồng ca kinh hãi vì việc quá mức rung động lão nhiếp còn là kinh vì thiếu ra nhà mình xuống tay thật hắc quả thật một thạch hạ ba chim nhất c ử đem kia ba nhà diệt tận gốc linh giang bang nếu không phải căn cơ đều tại trong quận để lần thâm hậu lần này cũng khó mà gượng dậy nổi huyết ma giáo thế lực vậy mà ăn sâu bén dễ đến vậy ta hôm qua liền kỳ quặc làm sao lỗ thiên hùng lão cặp này công lực đột nhiên tăng mạnh như vậy hóa ra tất cả đều nhờ yêu pháp đạt được thật thiếu chút nữa bị đám ma nhân này cho tính kế may mắn tống ra kinh hồn chưa đình vuốt ngực dường như sống sót sau tai nạn như thế ngô thiên mặt mũi âu sầu thở dài làm sao không phải đây nếu lần này không có việc tống khuyết ngươi không biết bọn chúng còn tiếp tục gây ra bao nhiêu tội ác đây những ngày này t r u n g quanh thôn trấn không thiếu báo tin người mất tích đoán chừng đều đã bị bọn ma nhân này âm thầm sát hại cướp đoạt tinh huyết ta cái này bộ đầu vậy mà một điểm manh mối cũng không tìm ra thật sự là hổ thẹn với thân quan phục này nha lão ngô ngươi nghĩ lịch hung thủ còn là nơi khác một đám sơn tặc nha tống lão ra âm thầm biếu môi vốn lần này hắn cũng do dự nên hay không đem hùng cây trải đám kia lũ khốn cho tiêu cùng nhưng nghĩ lại làm thế rất dễ bại lộ ra chính mình nên thôi sau này tìm dịp đem lũ kia diệt vậy dù sao gốc gác bọn nó còn ở ưng g i ả n sầu không chạy thoát được tống ra lòng bàn tay bá phụ không cần tự trách chủ yếu là do tặc nhân quá xảo hoạt rồi không thấy kể cả người thân cận như đồng chính cùng lâm bình cũng bị lừa gạt xoay quanh sao việc này cũng hố lão ngô không nhẹ nhưng nói câu t ô n g tâm ngô thiên vị trí này làm thật sự quá không xong nếu không phải hắn là người thân với mình tống khuyết khéo đã không ngại hạc tội hắn một phen thật sự là thanh hà thành này bầu không khí cũng quá kém rồi bang phái lộng hành áp bá giữa đường giờ lại còn ma nhân làm tổ không cần biết là vì ngô thiên hay vì khách quan nguyên nhân dù sao hắn trách nhiệm là không thiếu được nhìn chung xã hội bây giờ tại địa phương nào cũng thế hoàng diệp là vậy bây giờ thanh hà thêm nữa linh giang ngoài kia hẳn còn rất nhiều tống gia cũng không muốn quản đám này chuyện phá sự bá phụ xảy ra chuyện như thế vậy không biết của ta hiệp ước đánh cuộc có hay không vấn đề gì a khuyết ngươi yên tâm chuyện của ngươi sẽ không có gì ngoài ý muốn chút nữa ngươi cũng có thể lập tức đi tiếp thu sản nghiệp nghe hắn hỏi lão ngô cũng khó được phát ra từ nội tâm vui mừng thay chỉ là ngươi cần chuẩn bị tâm lý tối qua mãnh hổ bang người đã vơ vét hết thảy chạy trốn lỗ thiên hùng nơi ở ngoại trừ một chút vật dụng bên ngoài khác tài sản chúng ta không tìm thấy được thứ gì những nơi khác sản nghiệp hẳn sẽ không khác mấy ngươi không cần chờ mong gì nhiều còn nữa là mãnh hổ bang tổng bộ chỗ này có thể sẽ bị niêm phong rất lâu đến bao giờ chính ta cũng không nói rõ ràng được he he, lão ngô nói chuyện này tống đại quan nhân liên vui. mọi người còn không biết đám ngốc hổ kia bị hắn hố một phen. cả lũ ngày hôm qua một thân quần áo nhẹ nhàng tung tăng đi du lịch đây. một phân tiền cũng không lấy tất cả tống hiến cho tống ra. không biết đám ngốc này khi nghe tin có bị tức chết. nhưng dù không chết chờ đợi bọn hắn tương lai cũng sẽ là chuỗi ngày bi kịch. tử đạo hữu bất tử bần đạo c á c h này không liên quan đến chuyện riêng tư đơn thuần do lập trường vấn đề thôi các vị đậu hũ a di đà phật rồi còn về mãnh hổ bang tổng bộ tuy có chút đáng tiếc nhưng làm người không thể quá tham lam không phải sao hơn nữa cuối cùng sẽ vẫn là của hắn tống khuyết cũng không chạy đi đâu nói nữa ở tây môn hắn còn đang xây dựng một khu tổng bộ mới cho thuận phong tiêu cuộc đây cũng không hiếm lạ gì chỗ này đạt được câu trả lời mong muốn tống lão ra ở lại hàn huyên cùng lão ngô thêm một lát liền cáo từ rời đi anh em vội vàng đi sang tên tài sản đây nghinh phong các nơi này tầm cao nhất hôm nay bị người bao chọn tống khuyết đang nhàn nhã ngồi uống trà chờ đợi những cái kia sản nghiệp người chủ sự đến báo cáo công việc trước hết đến nơi vẫn là thuận phong tiêu cục quan hưng cùng mấy người cao tầm vừa vào cửa lão quan đã không nhìn được kích động chắp tay bái lão b ả n chúc mừng ngài thanh hà thành hai đại bang phái một trong bây giờ tất cả đều về ngài sở hữu ha ha quan t h ú c không cần khách khí các vị cũng mau ngồi đi đa tả lão b ả n mấy người cung kính chắp tay tự tìm cho mình một vị trí ngồi xuống lão b ả n hôm qua người quá đông ta còn không chen vào được còn không kịp thời chúc mừng mong ngươi chớ trách được rồi quan thúc không cần phải để ý những tiểu tiết đó sau này ta quản lý một bang phái lớn như thế cũng là tay chân thiếu thốn còn cần các vị nhiều hơn ra sức mới là nghe tống lão gia nói đi theo quan hưng mấy người kích động hỏng rồi bọn họ tìm đến nơi nương tựa tống khuyết không phải là để cầu một cách tương lai sao chỉ là không ngờ hạnh phúc lại đến như thế đột nhiên nhanh chóng thật sự là làm người chưa kịp chuẩn bị quan hưng đối với nhà mình lão b ả n thâu tóm được như thế thế lực lớn tất nhiên cũng cực kỳ vui vẻ thuận phong sau này có m á n h hổ bang ủng hộ tất nhiên sẽ lại một lần nữa phát triển tấn mãnh nghe dọn lão b ả n còn muốn giao thêm cho mình trọng trách hắn cũng rất cảm động nhưng nghĩ đến nhà mình tổ nghiệp lão quan không cấm được buồn s ầ u lão b ả n không biết ngài định xử lý như nào thuận phong tiêu cục ồ quan thúc ngươi vẫn muốn tiếp tục quản lý t h u ậ n phong không dối gạt lão b ả n thật sự nơi đó là tâm huyết phụ thân ta để lại. nghĩ đến có ngày không được làm cho t h u ậ n phong nữa ta cũng thật sự không nỡ. dù biết mình chuyển sang mãnh hổ bang tất nhiên là càng tốt, nhưng nghĩ đến gia nghiệp quan hưng còn là thành thật nói ra. ha ha quan thúc không muốn đi vậy tiếp tục ở lại t h u ậ n phong không sao. dù sao ta cũng không đ ị n h sát nhập nó vào mãnh hổ bang. sau này thuận phong tiêu c u ộ c vẫn sẽ độc lập vận hành. quan thúc ngươi vậy tiếp tục thay ta quản lý nó được rồi. tống khuyết cũng sẽ không cùng mọi người nói lão quan quyết định này thập phần sáng suốt. những người khác chỉ cảm thấy so với nhỏ yếu thuận phong bây giờ mãnh hổ bang thế lực lớn hơn không biết bao nhiêu lần. nhưng thật ra không biết trong lòng tống lão ra bang phái cái gì cũng là có giới hạn tính đấy. hắn đời này đặt mục tiêu chủ yếu chính là kinh thương bang phái chỉ là phụ trợ phục vụ mà thôi bằng vào trong đầu hắn quá nhiều kiến thức hiện đại bỏ lỡ kinh thương c á c h đầu này phát tài chi đạo mới là thiên đại lãng phí đây nhưng tất nhiên sau này thuận phong phát triển vượt bậc bằng trình độ lão quan là sẽ không thể tiếp tục quản lý đấy nhưng giai đoạn này s a o cho hắn trông non tống khuyết cũng khá là yên tâm vì vậy không chút do d ự chấp nhận của hắn yêu cầu đa tạ lão bàn quan hưng mừng rỡ nói được tiếp tục giữ lại thuận phong hơn nữa có mánh hổ phía sau trợ lực hắn có niềm tin đem tấm này chiêu bài phát dương quang đại sau này cũng có thể nở mày nở mặt với liệt tổ liệt tung nhìn xung quanh một nhóm thuận phong cao tầng nhấp nhổm không yên tống khuyết cười các ngươi cũng không cần lo lắng chút nữa cùng ta bên cạnh vị này nhiếp phong h u y ê n g để đăng ký nếu ai muốn chuyển sang m á n h hổ bang phát triển cứ yên tâm đề đạt giai đoạn này ta đang là nhất cần nhân tài cần những người tin được như chư vị giúp đỡ đa tả lão bản đa tả lão bản một đám tiêu sư hưng phấn mặt đỏ bừng chắp tay mọi người lúc này mới thỏa thuê mãn nguyện bắt đầu trò chuyện vui vẻ ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi tám thâu tóm mảnh hổ bang nghinh phong các trên tầng cao nhất theo người dần dần tới đông đủ gian phòng này cũng bắt đầu trở nên có chút chen c h ú t nhưng hôm nay bữa cơm này mục đích không tại việc ăn uống cũng không ai trên mặt lộ ra vẻ khó chịu gì lo còn không dịp đây một đám ngưng thần nín thở ngồi im nhìn phía trên cùng cao to đen bóng thiếu niên không biết mấy chủ nhân sẽ đối với bọn họ thái độ như thế nào thời gian không sai biệt lắm tống khuyết mới quay sang nhiếp phong hỏi người đã đến đông đủ chưa thiếu ra mãnh hổ bang cao tầng hầu hết đều đã trốn đi từ đêm qua lần này đến chỉ là các đầu mục cao nhất là phó đường chủ phía bên ngoài sản nghiệp mười hai gian cửa hàng đến mười người còn hai người chưa thấy đâu nhiếp phong ngay ngắn rõ ràng cho hắn báo cáo rất tốt những người chưa đến xem như không đến đi này hai gian cửa hàng chủ sự không đến là ai thiếu gia là quản lý thiết khí phô lâm dân cùng cầm đồ hiệu trương thái ô lại có người cùng hắn kiếp trước cùng họ nhưng đó cũng không phải là lý do tống gia có thể nhẹ tha hai thằng này tống khuyết gật đầu trầm giọng nói chư vì xung quanh một đám mãnh hổ bang cũ đầu mục ngoại vi chấp sự lập tức căng thẳng nghiêm túc ngồi thẳng người hôm nay gọi mọi người đến đây lý do hẳn ta không cần phải giải thích nữa ta ở đây chỉ nói mấy điều ngắn gọn thế này thứ nhất ai đang làm chức vụ gì tiếp tục giữ nguyên vị trí ta sẽ cho các ngươi một đoạn thời gian thử thách nếu qua thời gian này các ngươi biểu hiện có thể khiến ta hài lòng vậy chúc mừng chư vị các ngươi chính thức được gia nhập mới mãnh hổ bang tiếp tục cho ta làm việc thứ hai bên ngoài sản nghiệp các vị quản sự ngay sau buổi trưa hôm nay lập tức mang sổ sách chứng đến nói đến đây tống khuyết mới nhớ ra mình tại thanh hà huyện bây giờ còn chưa có một gian phòng ốt độc lập đây liền quay sang nhiếp phong hỏi lão nhiếp chúng ta có một gian khách sạn đúng không đúng vậy thiếu ra trong số bên ngoài sản nghiệp có một chỗ là dạ lai khách sạn hiện nơi đó chấp sự tiêu nhãn cũng tại đây lão nhích xem ra làm rất k ỹ công khóa há mồm lập tức nói ra chi tiết cụ thể theo lời hắn dứt phía dưới một vị trung niên mập mạc dáng vẻ rất có hỷ cảm vội vàng đứng lên vái trào tiểu nhân tiêu nhản chính là dạ lai khách sạn chốc sự ra mắt tống ra mỉm cười gật đầu tống khuyết lúc này mới nói mãnh hổ bang tổng bộ sẽ bị quan phủ niêm phong rất lâu tạm thời ta sẽ chưng dụng giả lai khách sạn làm tổng bộ đợi khu thành tây ta đang xây thuận phong tiêu cục tổng bộ hoàn thành chúc ta mãnh hổ bang sẽ di rời ra đấy chuyện đó nói sau các ngươi hôm nay về liền mang theo sổ sách đến giả lai khách sạn để ta đối chiếu kiểm tra thứ ba bây giờ mãnh hổ bang sẽ được chia lại thành bốn đường khẩu gồm chiến đường giới luật đường nội vụ đường và ngoại sự đường bên cạnh ta vị này trung hồng c h ứ c đảm nhận ngoại sự đường đường chủ nội vụ đường tạm do nhiếp phong quản lý lão nhiếp cũng sẽ trước kiêm chức phó bang chủ toàn quyền thay ta xử lý mãnh hổ bang công việc khác chức vụ chức c h ố n g thời gian tới sẽ bổ sung sau hôm nay đến đây những người đầu mục cũ chút nữa gặp nhiếp đường chủ báo danh còn lại mấy vị ngoại vi chấp sự bàn giao công việc với trung đường chủ mọi người nghe rõ rồi chứ thuộc hạ rõ ràng nghe mấy chục người đồng thanh quát lớn tống ra hài lòng gật đầu được rồi bây giờ các ngươi cùng hai vị đường chủ ra ngoài bàn chuyện đi thuận phong tiêu cục người có hứng thú gia nhập mãnh hổ bang liền đi theo nhiếp phong đi báo danh đi tuân lệnh bang chủ rõ tống ra thuộc hạ cáo từ không có cái gì hạ mã uy hay xếp gà dọa khỉ ít ra chính mình còn có cơ hội thể hiện giá trị trước mắt m ấ y lão bàn mấy người kia như được uống một liều thuốc an thần trong lòng an ổ n rất nhiều lục tục đứng dậy đi tìm trên mình lãnh đạo kim lục đổ trang chấp sự ở lại ta có chuyện muốn hỏi vốn định đứng dậy cùng trung hồng rời đi phạm nhất vượng nghe tống ra lời nói cả người rung lên ánh mắt biến ào mấy lần liền ngoan ngoãn ngồi xuống chờ đợi đợi tất cả mọi người đều rời đi trong phòng chỉ còn tống khuyết với phạm nhất vượng hai người tống lão ra mới mở miệng ta từng đến qua kim lột đổ trang mấy lần đối với nơi đó ấm tưởng khắc sâu ngươi làm rất không tồi nghe lời thiếu niên trước mắt này có ý thưởng thức phạm nhất vượng tâm tình lo sợ bất an mới vơi đi ít nhiều tưởng tượng chỉ có mình mình được giữ lại đây trong lòng ẩm ẩm lại có chút chờ mong d u n d ọ n đáp đa tạ tống ra thưởng thức ăn cho ta nói ngươi là từ đâu học được cách làm như thế bẩm tống ra tất cả đều là do tiểu nhân tự nghĩ ra dù đã đoán được đáp án như thế tống khuyết vẫn cảm thấy rất hứng thú truy hỏi nói cho ta nghe đối với kinh doanh chi đạo ngươi là nghĩ như thế nào tuy rất khó hiểu tống lão ra ý nghĩa câu hỏi phạm nhất vượng vẫn là nghiêm túc đem mình kinh doanh lý niệm nói ra tống ra ta chỉ là thử đặt mình trở thành khách nhân thầm nghĩ làm sao để mình đến kim l ộ c đổ trang chơi một cách thoải mái nhất vui vẻ nhất sau đó bắt đầu nếm thử sửa đổi dần dần mới có phương thức như ngày nay thú vị vậy mà đã có suy nghĩ tân tiến như thế biết đặt mình vào vị trí của khách để hiểu rõ hơn nhu cầu khách hàng nâng cao chất lượng dịch vụ bên mình, tống khuyết đối với người này hứng thú càng sâu. Nếu như ngươi được giao cho quản lý toàn bộ m ả n h hổ bang việc kinh doanh, ngươi sẽ đ ị n h làm như thế nào phạm nhất vượng nghe t h ế trái tim không nhìn được đập lên kinh hoàng, ước chế kích động chạy nhanh tổ chức ngôn ngữ. tống ra, m ả n h hổ bang chúng ta tại thanh hà huyện này cũng không có thiên nhiên ưu thế gì đáng nói. vì vậy ta nghĩ không bằng chỉnh hợp nguồn lực để làm một khu tổ hợp ăn uống vui chơi tại đó có đủ thanh lâu đánh bạc t ư ở n lâu tiền cảnh có lẽ sẽ thập phần khả quan nghe rất thú vị ngươi có nghĩ ra địa điểm nào thích hợp tống ra địa điểm tốt nhất đương nhiên là bên lãng bạc hồ tuy nhiên nơi đó bị linh giang bang người chiếm cứ nên ta nghĩ nếu có thể chúc ta tốt nhất tuyển chọn vị trí tại thành tây làm c h ú n g ta cái này cũng không cần tìm chỗ nào vị trí quá đắc địa ngược lại chỗ đó rộng rãi giá đất r ẻ rất thích hợp để xây dựng kẻ này vậy mà cùng mình c á c h nhìn có rất nhiều tương đồng tống khuyết cũng không khỏi dâng lên lòng ái tài cười khen nói rất hay cùng phạm nhất vượng hỏi thêm một vài câu liên quan đến quan điểm kinh doanh tống khuyết bỗng nhiên bâng quơ hỏi nghe nói ngươi cùng trước đây mãnh hổ b a n g đại trưởng lão hứa sùng quan hệ rất tốt đến phạm nhất vượng trong lòng run lên trước đó điều hắn lo lắng nhất chính là vị này tân chủ nhân bắt đầu thanh toán cũ phe phái mình trên người giấu ấm bên phe đại trưởng lão nhất hệ khá sâu chỉ sợ không thoát được dù sao việc đến cũng phải đến phạm nhất vượng cắn răng quyết định đánh bạc một lần ăn ngay nói thật là thật sự có việc như vậy hứa trưởng lão đối với tiểu nhân ăn trọng như núi ngày xưa lúc tiểu nhân cơ cực khó khăn nhất chính là nhờ hứa trưởng lão đưa tay giúp đỡ tiểu nhân không dám quên ơn vậy ngươi đối với việc ta chiếm lấy toàn bộ mảnh hổ bang của các ngươi có cái nhìn gì âm thầm quan sát trên mặt tống lão ra không có biểu cảm gì khác lạ phạm nhất vượng yên tâm đôi phần trả lời việc này có chơi có chịu cũng không phải chỉ riêng lỗ bang chủ một người ý kiến mà do toàn bang cao tầng nhất trí tống ra ngài thắng được đồ vật thẳng thắn đường hoàng tiểu nhân tự nhiên là không hề có bất kỳ một điều khúc mắt nợ hứa sùng ăn tình tiểu nhân sẽ tìm cách trả bây giờ ta là dưới chứng ngài người tự nhiên toàn tâm toàn ý vì ngài phục vụ tuyệt không h a i lòng ha ha nói rất tốt dù không biết lời nói này có mấy phần chân thật nhưng ít nhất tống khuyết đã rất hài lòng với thằng này thái độ cùng tài năng cười sảng khoái gật đầu từ bây giờ ngươi chính thức trở thành mánh hổ bang ngoại sự đường phó đường chủ giúp việc cho trung đường chủ thật tốt làm việc sau này nếu khiến ta hài lòng ta sẽ có k h ắ c sắp xếp p h ạ m nhất vượng đại hỉ đứng dậy cúi sâu người bái đa tả bang chủ cứ tiếp tục gọi ta tống ra hay tống thiếu đi dạ tống ra được còn về kim lục đổ trăng sau này ngươi hẳn sẽ không còn đủ tinh lực quản lý ngươi có hay không hợp ý người đề cử tống ra tiểu nhân nhà còn một em trai gọi phạm nhất vũ mấy năm này cũng theo ta làm việc tại kim lục đổ trăng đối với nơi đó đường đi nước bước quen thuộc vô cùng tiểu nhận không hiềm thân hướng ngài đề cử hắn tuyệt đối có thể quản lý chỗ đó không khác gì ta được vậy chính là hắn chút nữa cho người gọi hắn đến đây ta sẽ tuyên bố quyết định này một ơn huệ nhỏ mà thôi hơn nữa tống khuyết cũng thật không có nhân tuyển thích hợp thập phần sảng khoái đáp ứng phạm nhất vượng yêu cầu đa tạ tống gia chúc ta huyên để sẽ t ẩ n tâm tận lực vì ngài phục vụ mỉm cười gật đầu tống khuyết không tiếp tục vấn đề này mà quay sang hỏi n g ư ờ i đối với mãnh hổ bang giới chứng những cái đó sản nghiệp có hiểu rõ tống gia trước đây tiểu nhân cũng từng mấy lần hướng lỗ bang chủ đề nghị việc chỉnh hợp sản nghiệp nên cũng có hiểu sơ vài phần ồ còn có việc này dạ. nhưng đáng tiếc lỗ bang chủ lo lắng hứa đại trưởng lão nhân cơ hội chiếm quyền nên đều gạt đi phạm nhất vượng tiếc nuối lắc đầu ha ha không cần nhắc đến hắn đã ngươi hiểu rõ những thứ này tốt nhất sau này trợ giúp chung đường chủ kiểm tra đối chiếu sổ sách bây giờ trước theo ta đi gặp kia hai vị lâm dân cùng trương thái ta cũng rất tò mò bây giờ còn dám trái l ệ n h ta là bậc nào hảo hán nói đến này tống lão ra hai mắt đã hiện lên sắc lạnh ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm sáu mươi chín thâu tóm mãnh hổ bang hai trên đường lớn một nhóm mãnh hổ bang hổ vệ đang hộ tống bọn họ mới bang chủ đi dò xét lãnh địa tống ra phía trước chính là thiết phô rồi nhìn thoáng qua phía cuối đường vẫn đang bình thường buôn bán cửa hàng thiết khí tiếng búa gõ leng canh nối liền không dứt tống khuyết cảm thấy tâm tình khá hơn đôi chút xem ra không phải là quản sự c u ố n tiền hàng của hắn chạy vẫn còn ở lại đây vậy tốt rồi nói chuyện tống khuyết không chút chần chừ liền nhấp chân tiến vào các ngươi làm gì thấy một đoàn người hùng hổ đi đến điếm tiểu nhị cũng không sợ hãi mà lập tức xù lông lên chừng mắt quát hỗn dược các ngươi mù đây chính là mãnh hổ bang mới chủ nhân tống bang chủ tống ra còn không mau tiến lên bái kiến đám tiểu n h ị kia lúc này mới thu hồi khí diếm lục tục tiến lên chắp tay chào ra mắt bang chủ tống khuyết càng nhìn càng thấy thú vị rồi không biết nơi này là do vị nào quản lý làm sao người chỗ này dường như cùng ngoại thế t r ệ c đường dây vậy giữa lúc hắn tống ra uy danh như mặt trời ban chưa vậy còn dám cứng đầu gọi các ngươi chấp xử ra đây tống gia lâm đại nhân còn đang giở tay không muốn bị quấy dày ngay trước chờ đợi một lát xong việc tiểu nhân sẽ lập tức truyền lời rất tốt tống đại quan nhân cười càng sáng lạn người tới vả m ồ m moa trước mặt chủ nhân còn dám trâu bò như thế tống khuyết chính là không khách khí dậy cho bọn ngu này mở mắt ra phía sau hắn một đám mãnh hổ bang chúng chính đang xoa tay tìm cơ hội thể hiện trước mặt tân bang chủ đây. nghe lệnh lập tức như lang như hổ s ô n g lên đè điểm tiểu n h ị r a chính là liên tiếp bạt tai. bành bành á a trong thiết phô lập tức loạn thành một đoàn. những tiểu n h ị còn lại thấy cảnh này mới chính thức hoa rung thất sắc. thi nhau hét ấm lên chạy núp vào một góc có ai giúp ta đi kéo lâm dân kẻ này ra đây đi theo tống đại quan nhân ngoại trừ phạm nhất vượng còn hơn chục người bang chúng vừa rồi chậm tay không chen vào được lúc này quá sung sướng bang chủ để ta nói rồi cũng không chờ đợi liền hùng hổ xông vào sau viện tìm người lão phạm ngươi có hiểu rõ về lâm dân người này nghe tống khuyết hỏi phạm nhất vượng vội vàng hồi đáp tống ra nghe nói lâm dân người này trước đây là công t ư ợ n g làm việc tại linh giang quận công t ư ợ n g doanh chuyên chế tạo vũ khí cho quân đội là lỗ thiên hùng tìm người giúp đỡ mới đem hắn mời về nơi này được vì thế kẻ này tính cách có phần cậy tài kiêu căng tùy hứng thì ra là thế tống khuyết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu làm kỹ thuật sao é p thấp một chút cũng là bình thường không lâu sau mấy người mãnh hổ bang chúng dấn đầy mặt tức s ậ n lâm dân đi ra thằng này còn không có tự giác hoàn cảnh nguy hiểm trên đường không thiếu buông lời thô tục mắng cho mấy người kia không dám ngóc đầu tống khuyết tinh mắt còn trông thấy vài bang chúng trên người quần áo sộc sệt vết bẩn có người da thịt còn mang thương hẳn bị lâm dân xuống tay lâm quản sự còn không mau bái kiến bang chủ thấy thằng này ra đến đây rồi còn mải ngây chỉ trích người khác phạm nhất vượng không nhìn nổi trầm dọn quát ngược lại tống ra hai mắt thờ ơ nhìn xem hắn định làm gì ngươi chính là người từ trên tay lỗ thiên hùng thắng xuống mảnh hổ bang người kia đi yên tâm thiết phô này do ta quản các ngươi dù đổi ai làm ông chủ cũng được hàng tháng cứ việc đến thu tiền chính là ta cũng không muốn xen vào các ngươi những người này phá sự lâm dân lúc này mới quay ra nhìn tống khuyết hai người rồi lào bào vài câu ta người này không thích người khác quấy dày khi làm việc lần này ta coi như ngươi không biết lần sau còn thế nữa đừng trách ta bỏ gánh không làm rất có cá tính nha tống gia mỉm cười nổi lòng mến tài đặc biệt thưởng thức nhân tài thường đi đôi với ngạo khí mà tống gia lập tức dạy hắn một câu tuyên cổ đạo lý lớn thương cho roi cho vọt hắn sắc mặt trầm xuống lạnh lùng quát đè xuống đánh một trăm trưởng sớm đã bị thằng chó này giày vò không nhẹ mấy người bang chúng lúc này hưng phấn hai mắt búc hỏa xông vào lâm dân làm gì các ngươi làm càn không ngờ lão lâm trên tay còn có mấy phần bản lính vậy mà cũng có nhì g a i tu vi trong lúc nhất thời đám kia bang chúng cũng không làm gì được hắn hai bên ngươi tới ta đi hò hét quát tháo ầm ĩ tống lão ra không nhìn được trên tay khẽ lật đã xuất hiện một thanh phi đao dùng phần chui ném mạnh vào lâm dân eo khiến đang sinh mãnh chiến đấu hắn gào thảm ôm bụng ngồi xuống xung quanh người không bỏ qua cơ hội vội vàng tiến lên đè t h ằ n g này xuống bang chủ thuộc hạ vô năng một đám tiểu để xấu hổ quý đầu nhưng dù sao tống khuyết cũng chưa bao giờ hy vọng xa vời từ những người này người nhỏ làm việc nhỏ sao thân là tầng dưới tiểu để làm công việc chạy chân là được rồi hắn cũng không có vẻ gì tức giận chỉ nhàn nhạt mở miệng thi hình đi tuân l ệ n h sớm nín một bụng hỏa mấy người ánh mắt hung áp đảo quanh trong điếm đi kiếm về hai cây to nhất nặng nhất gậy ngươi ngươi định làm gì các ngươi không muốn kinh doanh thiết phô nữa t r o n g mặt hàng này diễn xuất tống khuyết mới lười nói chuyện coi như không thấy tâm không phiền chắp tay sau lưng hứng thú xung quanh trong đ i ể m tham quan tống ra người này còn có vài phần bản lĩnh có thể rèn đúc ra không t ệ lời khí tại thanh hà huyện này rất có tiếng phạm nhất vượng vẫn luôn đi sát phía sau hắn tận quản chức trách cho hắn giảng d i ả i không có việc gì ngoài kia đoán tạo sư còn nhiều mà không thiếu hắn lâm dân một người tống khuyết đây là nói thật trên tay hắn còn một đống thợ rèn đây chỉ tiếc là bây giờ còn chưa thể lộ ra còn về lâm dân thằng này cũng không tính là một hồi sự l ợ i khí mà thôi m ặ t dương đám người kia cũng có thể chế tạo xét cho cùng l ợ i khí chỉ là bình thường vũ khí nâng cấp b ả n thôi dùng thép tốt một chút sen đúc cẩn thận một chút có kinh nghiệm một chút thợ rèn đều có thể sen được tống khuyết đồng sản c ũ n g có thể sen được không ngoài gì khác nhờ một thân c ử lực của hắn vung lên dông ni đống x í t cũng bị đập m ẹ p thành cương không thể lợi khí gì đó chỉ là qua q u y ế t bình thường mà thôi bành bành a tiếng côn đập vào thịt tiếng người rên gì khiến tống khuyết nghe vào rất đ ố i quen thuộc không phải như hắn hàng ngày luyện thiên truy công sao tâm tình thư thái tống lão r a liền yên lặng nhắm mắt phẩm vị tống gia đã thi trưởng hoàn thành không biết qua bao lâu đợi bản h ò a âm ngừng lại, phạm nhất vượng mới nhỏ giọng bên tai hắn nhắc nhở. mở mắt ra nhìn lâm dân như con chó chết thế nằm n h ũ n g ra dưới đất, tống đại quan nhân mới hài lòng gật đầu, cho ngươi một buổi thu thập đồ vật, từ ngày mai ta không muốn nhìn thấy mặt ngươi trong thanh hà thành này. nếu không nghe lời hắc hắc, nói rồi chỉ lâm dân cùng khi nãy điếm tiểu nhì hai người. đem hai thằng này ném ra ngoài cấm bước chân vào trong thiết phô nửa bước nếu bọn chúng có ý kiến gì cứ việc đánh g ã y chân lão phạm ngươi cho người tiếp quản nơi này nếu còn chưa đủ điều kiện mở hàng trước cứ tạm đóng cửa chỉnh đốn thái độ làm việc người nơi này ngươi cần dạy dỗ lại rõ tống gia phạm nhất vượng cũng không phải người nhân từ mềm yếu đối với đám này mắt cao hơn đầu hắn đã sớm khó chịu sau này những người này hẳn không thiếu bị chịu tội cử một nhóm bang chúng đứng canh gác chỗ này tống khuyết d ẫ n theo còn lại mấy người hướng về mục tiêu kế tiếp đi tới đợi chạy đến tiệm cầm đồ chỗ này vậy mà sớm đóng cửa treo biển ngừng buôn bán phá cửa theo tống khuyết ra lệnh hai người bang chúng lập tức tiến lên nhấp chân liền đạp ầm ầm cửa gỗ nát tan đổ ra đằng sau tống khuyết phạm nhật vượng hai người lúc này mới ung dung tiến vào quan sát dạo qua một vòng bên trong không thể nói dọn dẹp sạch bóng như đít nhái nhưng cũng có thể coi không khác mấy dù sao nhìn hết một lượt ngoại trừ trội cùng dép sách hắn tống gia còn chưa thấy vật nào giá trị như thế là không xứng với quy mô hiệu cầm đồ lớn như thế này đấy tống gia có vẻ trương thái kẻ này đã ôm tiền chạy trốn quả nhiên phạm nhất vượng đồng giảng như hắn quan điểm lo lắng nói. hắc hắc, hắn trốn không thoát. lão phạm ngươi có biết thằng này chỗ ở tống x a ta cũng không quá rõ ràng. nhưng trong bang người biết hẳn không ít đợi ta cho người cha hỏi một phen. không cần bang chủ thuộc hạ biết trương thái chỗ ở. lúc này đi theo bọn hắn một tên bang chúng lên tiếng. ha ha, rất tốt. ngươi dẫn đường đi tống khuyết nghe thế vui vẻ không gheo kiệt lời khen thưởng theo chân người này đi không lâu mấy người đã nhìn thấy phía trước một gian phủ viện rộng lớn bên trong tấp ngập người ra vào bê vác dường như đang chuyển nhà vậy hẳn là trương thái nhà không sai thằng này vậy mà chưa kịp chạy cho phạm nhật vượng một cái ánh mắt người này lập tức hiểu ý tân lão bản hiện đang muốn thử thách mình đây hào hứng vô lớn người tới kêu mọi người dừng tay gọi trương thái ra đây b á i kiến bang chủ gió đại nhân mấy người bang chúng kia không nói hai lời lập tức tiến lên xua đi đám người bắt bọn họ đem trên tay đồ vật đặt xuống trương thái bên kia người cũng không phải dễ trêu làm cầm đồ này ngành làm sao có sảng lương thiện hai bên n g ư ờ i đi ta dừng liền nổi lên xung đột tiếng quát mắng vang lên ầm ĩ từ trong nhà trương thái nghe tiếng chạy ra thấy trước cửa còn đứng một người cao lớn đen bóng thiếu niên trái tim không khỏi trầm xuống hắn q u á t lớn đám người dừng tay rồi tiến lên ra mắt tống gia trương chấp sự nay là định dọn nhà đi đâu mà tống khuyết hài hước cười mở miệng tống gia lỗ bang chủ đối với t à i hạ ăn tình như núi tuy ngày ấy phạm phải tội không thể tha thứ tống gia ngài đạt được mãnh hổ bang cũng là đường đương chính chính nhưng trương mố đối với lỗ bang chủ tình còn nhớ mãi không quên nếu tiếp tục vì tống ra ngài phục vụ sẽ cảm thấy thẹn trong lòng vì vậy đối với hiệu cầm đồ chấp sự cái chức này tại hạ xin được trả lại mong tống ra chấp thuận h a h a hay lắm trương để trung nghĩa tại hạ bội phục dưa xanh hái không n g ọ t đã ngươi ý quyết như thế ta cũng không thêm ớ p buộc trương huyên cứ việc dẫn người rời đi chính là người này vậy mà như thế dễ nói chuyện trương thái mừng rỡ đa tạ tống ra ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm bảy mươi thâu tóm m á n h h ổ b a n g ba hoàn nhìn trương thái thằng này tung tăng chạy vào đi thu dọn đồ đạc p h ạ m nhất vượng khó hiểu tống ra khoát tay càn lại lão p h ạ m tống khuyết ung dung mỉm cười đợi bọn hắn hoàn tất việc mang đồ lên xe mới thong thả hô người có thể đi đồ vật hết thầy lưu lại trương thái nghe t h ế trái tim trầm xuống mặt khó coi nhìn sang tống ra không biết ngài đây là ý gì mặt chữ ý tống khuyết cười nhạt tống ra tại đây hết thầy tài sản đều là của ta nhiều năm tích góp hiệu cầm đồ vật tại hạ hôm qua đã sớm niêm phong giữ nguyên không tham ô mảy may mong tống ra suy xét tống lão ra cũng lười cùng đám mặt hàng này phản ứ n g phạm nhất vượng thấy thế thức thời đứng ra. trương thái, không cần nói hưu nói vượng. ta vừa cùng tống gia đi ưa hiểu cầm đồ, hắc hắc quả thực quá sạch sẽ, không cần phải lau dọn. khôn hồn đem đồ vật hết thảy nôn ra, nếu không đừng trách ta không niệm tình cũ. phạm nhất vượng, ngươi không cần ngậm máu phun người. tống gia minh xét, tiệm cầm đồ hết thảy đồ đạc ngày hôm trước đã bị trọng khang thiếu ra đến lấy đi. tại hạ thực sự không động chạm đến đó một ly một hào không tin ngài có thể kiểm tra tống khuyết nghe thế cười lạnh thằng tiện nghi nhi tử của mình hôm trước làm gì hắn còn không rõ sao không cần bản thiếu ra vừa ý ngươi chỗ này đồ vật hết thảy cho ta mang đi ngươi trương thái cứ vậy dẫn người đi thôi tống ra đây thật sự đều là tài sản của ta ngài không tin có thể mở ra kiểm tra trương thái ánh mắt lói lên giận dữ cố kìm nén trầm giọng nói không cần như thế phiền phức ta sẽ không nói thêm bây giờ ngươi lập tức đi hoặc đi không được tùy vào ngươi lựa chọn ngươi trương thái phấn n ộ tống khuyết ngươi đây là ăn cướp ngươi có thể đi báo quan tống lão ra bắt đầu mất kiên nhẫn ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng vào trương thái trong mắt khiến người sau sợ hết hồn h ắ c h ắ c trương chốc sự ngươi muốn đến nơi nào báo án có muốn hay không phạm mố cho người dẫn đường phạm nhất vượng ở một bên cũng không nhịn được cười khẩy trương thái tức giận cả người run rẩy nhưng cũng không nói nên lời tìm ai trước đây bọn hắn thói quen có chuyện tìm đồng chính lão đại bây giờ vị này xuống dưới kia thăng chức đi hắn dám đi tìm báo cáo sao còn lại ai t ử thanh cùng kim xà b a n g một r u ộ t hơn nữa hắn con tôm nhỏ này còn chưa có tư cách gặp mặt nhân ra. phủ nha ngô thiên không nói cũng thế. nhìn trước mắt tống đại quan nhân khiếp người thể phách khí tức dần dần trở nên nguy hiểm trương thái chán nản. tại hạ không dám đa tạ tống ra lưu tình. ta lập tức dấn người liền đi. nhìn t h ằ n g này như thế thức thời, lưu loát hô người kéo nhà rời đi. lão phạm không nhịn được ngờ vực. tống ra. ta đoán chắc thằng này còn giấu giếm đồ vật chỗ khác ngài xem có cần hay không cho người bám theo nghe thế tống khuyết cười rổ lên hắt hắt hắt không cần bọn hắn một người cũng không thoát p h ạ m nhất vượng thấy vậy cũng hiểu vị này đại lão cũng không giống như mặt ngoài lỗ mãng như vậy hết thảy đều đã có chuẩn bị ở sau tuy không có tâm tư gì g ì dạng nhưng hắn vẫn không nhìn được nhắc nhở mình cẩn trọng mà làm việc không cần giống người khác coi vị này còn trẻ mà dễ gạt. tống khuyết nói cũng không phải chỉ dọa lão p h ả m chơi. thực sự giờ phút này hùng bá đang dẫn theo một nhóm nhân mã chờ sắn ngoài thành đông đây. chỉ đợi tống lão ra nhắn tin là lập tức hành động. hiện nay thanh hà thành bên tàu bị phong tỏa. thoát đi nơi này ngoài sơn đ ả o qua ưng giản sầu còn lối khác để đi sao hắn cũng không sợ nhóm người này trốn về các thôn nhỏ. có tia c h ớ p trinh sát lúc đó tốn thời gian đem người b ắ t về là được còn tương lai mấy người lâm dân tốt một chút có thể vào đoán tạo doanh tiếp tục cống hiến tài năng của mình còn nhóm trương thái mấy thằng vô dụng này đào mỏ chính là bọn chúng tốt nhất quy túc hắn mấy vị phu nhân có lẽ trong trại đám cơ khát lâu ngày huyên để rất vui lòng thay chăm sóc nói chung tống ra sẽ không quản chuyện vụn vặt này giải quyết hết trong thành một nhóm tục sự tống lão ra bàn giao n h ế p phong thêm mấy câu rồi tự mình trở về lão n h ế p không được hắn còn phải ở lại quản lý mãnh hổ bang một quãng thời gian đợi khi nào bang vô c ù n đ ị n h hẳn mới có thể thoát thân được cùng lúc đó cách xa thanh hà huyện linh giang quận cùng dương nam đ ả o không ít người vì nơi đây xảy ra việc mà đang phát cơn thịnh nộ linh giang bang tổng bộ ầm đỗ như hối phấn n ộ đập nát trước mặt mình bàn trà. hai mắt sát khí bão tố phun trào cắn răng nghiến lời hỏi. ngươi nói có phải sự thật trước mặt hắn đang quỳ một linh giang bang thanh hà đương thành viên. lúc này kẻ kia cả người không khống chế được run rẩy. khó khăn mở miệng. bang chủ. là sự thật không sai. lúc đó chính ta cũng đi cùng thanh hà huyện quan phủ đám người tiến vào ông phó đường chủ biệt viện kiểm tra. dưới đó quả thật g ấ u đầy nam tử không thiếu người bị hút khô đến chết việc này không giả được tên này b a n g chúng nhớ đến chuyện đêm qua còn không nhìn được dùng mình cũng may mà hắn có s ắ c tâm không có s ắ c đảm nếu ngày trước không nhìn được muốn tiến lên cùng ông hồng ma nữ này thân cận hôm nay trong đống xác thối có lẽ đã có hắn một phần khốn nạn đỗ như hối phấn nộ muốn phát tiết nhưng phía dưới hắn chiếc bàn đã bị đánh cho nát tung tó không còn chỗ phát tiết lão đỗ đành bực tức mở miệng mắng tiện nhân này có cha được nàng tung tích hồi bang chủ làn cuối chúng ta nhìn thấy nàng là lúc buổi chiều đi quan sát trong thành quyết đấu trở về sau đó nàng liền trốn trong biệt viện chưa từng xuất hiện cho đến lúc vào kiểm tra không rõ kẻ này đã theo mật đạo trốn đi từ bao giờ bến tàu con thuyền có chiếc nào khả nghi không có bang chủ ta có thể đảm bảo hắn không chạy trốn bằng thủy lộ vậy chỉ có thể đi qua ưng giản sầu hoạt trốn về các khu hẻo lánh rồi đỗ như hối giọng nói vô cùng lạnh lẽo truyền lệnh ta toàn lực truy bắt ông hồng muốn bắt sống ta muốn đích thân thiên đao vạn quả tiện nhân này rõ bang chủ phất tay đuổi phía dưới người lui ra đỗ như hối lúc này không nhìn được lấy tay bóp chán việc này phiền phức không biết hắn linh giang bang có còn hay không ma giáo đồng đảng không truy ra c á c h tận cùng quả thật khiến lòng người lo lắng bàng hoàng ngay cả tâm tư làm việc cũng không có thật giống như trong ký túc xá ngươi rõ ràng biết bên cạnh mình có người ý đồ bất chính bất cứ lúc nào chỉ chờ ngươi sơ sẩy mất cảnh giác sẽ đè ngươi ra thông ác nhưng chính là không thể xác định là ai cảm giác đó mới thật dô mốt lão đỗ hắn cũng sợ bị người hấp riêng nha dương nam đạo lục phiến môn dương nam tuần sát xứ phía dưới một đám lục phiến môn giám sát viên đang bị tuần sát xứ mắng cái cầu huyết lâm đầu phế vật các ngươi bao ngày ăn ở tại đó điều tra vậy mà một chi tiết cũng không phát hiện mắt các ngươi mù hay đến thanh hà chỉ mải ăn chơi bây giờ nhìn đi một v ị huyện ấy bị ma nhân giết chết ngày mai tổng bộ sẽ thế nào nói ta các ngươi biết không phế vật lão tử cũng sẽ thành phế vật như các ngươi vì này dương nam tuần sát sứ vô chính minh phấn nộ khó nhìn tiến lên đá mấy cước đem mấy người kia phun máu bay ngược ra ngoài g à o thép quát lớn cút lập tức cút về thanh hà cho ta không điều tra ra cái gì hữu dụng tin tức sau này các ngươi cũng không cần trở về ngoan ngoãn ở lại trong huyện tìm kiếm người cho lão tử một đám lục phiến môn giám sát viên mặt như cha chết mẹ chết ôm ngực thống khổ nhanh chân chạy ra ngoài chỉ sợ ở lại lâu thêm chút nữa bọn hắn lão đại cũng không chỉ đơn giản xuống chân như thế. Giữ mạng nhỏ của mình quan trọng, mấy người đồng thời đem huyết y tôn giả thằng này cùng thanh hà huyện bọn quan lại địa phương hận đến nghiến răng nghiến lợi. đợi mấy người này đi xa, vô chính mình còn chưa mấy yên tâm gọi lớn kêu thái vi đến gặp ta. gió đại nhân. không bao lâu phó tuần sứ thái vi hối hả tiến đến. ra mắt đại nhân lão thái. chuyện ở thanh hà chắc ngươi vừa rồi cũng đã nghe p h i m đi vu chính minh cũng không hàm h ồ lập tức vào chuyện hồi đại nhân thuộc hạ đã biết vậy rất tốt chủ mưu có thể là một vị nhất lưu võ g i ả bọn người dưới làm việc ta không quá yên tâm ngươi cùng bọn hắn chạy qua đó kiểm tra một chút linh giang quận chỗ này c h ấ n phủ ti làm việc thật cũng không ra sao lần này cũng cần phải chấn chỉnh một phen Rõ đại nhân Thuộc Cáo đợi thái vi đi xa vu chính minh mới không nhìn được tức giận vỗ đầu việc này thật sự phiền phức có huyết ma giáo tin tức phỏng chừng lần này dương nam giang hồ lập tức đại loạn dù sao không giống đám tổ chức khủng bố khác bọn này huyết ma chuyên coi võ giả là huyết thực săn bắt tự nhiên là khiến cho nhân thần cộng phẫn biết bên cạnh mình có huyết ma nhân tồn tại đám người còn cảm thấy yên ổn mới lạ nhất là đám cấp thấp võ g i ả khi nghe tin này hẳn chuẩn bị vỡ tổ rồi thời buổi loạn lạc nha không quan tâm thiên hạ chết sống tống ra sau khi hoàn thành công việc liền yên tâm chạy về mai trang nghỉ ngơi đợi trời tối đen mới âm thầm cưới ô vân chạy đi hắc thiết c h ạ y đáng tiếc là bây giờ tia trước có thể chở hắn đi nhưng không được quá xa chỉ tầm nửa dặm đường là thoát lực phải hạ xuống dù sao hắn lâu ngày hấp thu thiết khí trọng lượng cơ thể bây giờ cũng không phải nói đùa. ít cũng phải có hơn ba trăm cân. tia trước hình thể có tăng nhưng ngắn hạn còn chưa thể chịu đựng trọng lượng lớn như thế. nhưng dù thế tống khuyết cũng đã thấy hài lòng nửa s ặ m lúc cần thiết cũng quá sức đáng quý rồi. nói gì thì nói nhiều tiểu thuyết g h i nhân vật chính nhảy nối thừa sống thiếu chết. sau này tống ra chỉ cần cưới chim chạy trốn là được. nếu chỉ đơn thuần là hạ cánh thì tia chớp chở hắn bay từ trên đỉnh núi xuống đất là không thành vấn đề đấy ta muốn làm thiên đao mười tám chương một trăm bảy mươi mốt thanh hà phong vân hắc thiết trại tống khuyết đang ngồi nghiền ngấm nghe đao tử báo cáo mấy ngày nay công việc hắc hắc đại nhân hóa ra trước đây người cho độc nhãn long thằng kia cung cấp quân n ỏ lại là vị này lâm dân lúc bị c h ú n g ta bắt hắn còn luôn mồm x ư n g mình cùng độc nhãn long là anh em họ đây đợi ta cho hắn mang đến bãi chôn xác nói phía dưới trong đám này có hắn vì kia huyên đệ thằng này lúc đấy quả thật thiếu chút dọa đáy thật là đạp phá thiết hài vô mịt sử đắc lai toàn b ấ t phí công phu trước đó cho người điều tra độc nhãn long con đường nhập hàng quân nọ bao ngày không có tin tức không ngờ hôm nay kẻ sau màn tự động đem thân đến nộp tống lão ra vui vẻ cười rộ lên phá h a này không phải nói hai người bọn họ cùng hắc thiết trải ta hữu duyên sao tất cả đã sắp xếp ổ n thỏa chưa hồi đại nhân hết t h ầ y đã ổ n thỏa trừ lâm dân ngoan ngoãn đi về đoán tạo doanh còn lại bắt được nam tám người hết t h ầ y cho đi khai thác quảng s ắ t còn lại bốn nữ nhân hiện vẫn đang giam giữ nghe ra giọng đao tử trần trờ bất quyết tống khuyết trầm ngâm một chút rồi nói đã đến đây rồi mọi việc không còn khả năng tùy ý thả người những nữ nhân đó trước đem đi làm nấu cơm dọn dẹp nếu như nhìn chúng trong trại vị nào có thể tùy ý bọn họ kết duyên hết thầy dựa b à n lãnh ngươi quán triệt xuống nghiêm cấm việc gian dâm hại m ì n h chúng ta hắc thiết trại sau này sẽ có ngày tẩy trắng chuyển sang làm việc hợp pháp điều độ này cần phải quản lý nghiêm khắc nghe thế đao tử cũng là thở phào nhẹ nhóm chắp tay đại nhân nhân tử dặn dò đoán tạo doanh người phải đem lâm dân thằng này trên người kỹ thuật ép khô đừng để lãng phí rồi ít nhất chế tạo quân n ỏ là phải học được vào tay gió đại nhân nói đến đoán tạo doanh bọn họ dường như còn có tin vui dành cho ngài đây nghe đao tử nói tống khuyết trong đầu l ó é qua mấy thứ tiện đà vui vẻ bây giờ đã muộn để sáng mai ta đích thân đến đoán tải doanh xem bọn họ định dành cho ta thế nào kinh hỉ nói xong hắn nhìn về phía đao tử hỏi, đao tử, ngươi bây giờ hẳn đã nghe qua chuyện xảy ra tại thanh hà rồi chứ nghe tống khuyết hỏi chuyện này. đao tử đã không giữ được trong lòng bình tĩnh quỳ một chân xuống giơ tay lên trời thị, thuộc hạ đa tạ đại nhân đã vì ta báo thù. hồ tiểu đao nguyện suốt đời trung thành với ngài. trước đó tống khuyết đã cùng hắn trước câu thông. nên đao tử không chút nghi ngờ động ra cha con là do mình vị này vô thường đại nhân gây nên tiện đà trong lòng đối với tống khuyết thập phần cảm kích ăn rất tốt thời gian tới ta sẽ nhờ người cho ngươi sửa lại án sau này đến thời điểm thích hợp chính ngươi đi tìm vị kia nữ nhân đã ắ vu oan giá họ cho ngươi báo thù đi thôi nghĩ đến chuyện quá khứ đao tử trên mặt biến ảo một hồi mới trầm giọng đáp đa tạ đại nhân được vậy đi nghỉ ngơi đi ngày mai dặn dò phía dưới huyên đệ thời gian tới n à y tất cả đều phải ở lại trại chúng ta sẽ không tiếp tục làm buôn bán nữa đợi khi nào thanh hà huyện thế cuộc bình ổn ta sẽ thông báo sau trong thời gian này cho ta ngoan ngoãn một chút tuân lệnh sáng sớm mai thuộc hạ sẽ đích thân thông báo chuyện này thuộc hạ cáo từ sáng hôm sau vô thường đại trại chủ cùng vây chung quanh hắn một đám đoán tạo doanh thợ rèn đang tò mò quan sát giữa sân một chiếc kỳ quái xe ngựa nói là kỳ quái bởi vì ngoại trừ phần thân xe giống bình thường xe ngựa phía dưới gầm chục xe sùng bánh xe tất cả đều là từ sắt thép làm nên các ngươi đã thử cho ngựa kéo xe này so với bình thường xe gỗ thì thế nào hồi đại nhân chiếc xe này chúng ta cũng mới hoàn thiện nên chưa thử được nhiều nhưng hôm qua ta lấy ra lái thử thì chỉ thấy so với xe ngựa gỗ nặng hơn một chút ngoài ra không có vấn đề gì mạc dương lúc này đứng ra trả lời tống khuyết nghe thế khẽ gật đầu tiến lên đích thân lấy tay kéo xe di chuyển vài vòng l í n h vực đồng thời mở ra tinh tế cảm nhận trên xe các thiết bị vận hành không bao lâu sau tống lão ra mới hài lòng dừng lại làm rất không tệ chỉ cần đem các bánh xe kích cỡ thống nhất ở bi bên trong bi thép cũng thế hơn nữa ghi nhớ dùng mỡ bò cho vào bôi trơn là có thể hoàn thành đa tạ đại nhân khích lệ chúng ta sẽ lập tức sửa lại ha <cười> ha lão mạc lần này ngươi lập công lớn ta nhất định phải cần khen thưởng nói đi muốn phần thưởng gì đại nhân đây là hết thảy các huyên để trong đoán tạo doanh công lao cũng không riêng gì thuộc hạ thuộc hạ không dám kể công m ạ c dương không chút nào tham công đòi hỏi được rất tốt ngoại trừ của ngươi công đầu đoán tạo doanh ta cũng sẽ không thiếu khen thưởng các ngươi về bàn lại xem có gì yêu cầu sau đó báo lên đao tử hắn sẽ thỏa mãn các ngươi đa tạ đại nhân tất cả đoán tạo doanh người khích động thi lễ ha <cười> ha đây là các ngươi nên được còn nữa lần tới chế tạo xe ngựa có thể thiết kế chục xe dài thêm một chút dù sao so với gỗ sắt thép sức chịu đựng cũng lớn hơn chúng ta có thể làm cho xe càng thêm rộng rãi chở được nhiều đồ hơn thuộc hạ ghi nhớ mỉm cười gật đầu chuyến này đến đây hắn cảm thấy vô cùng hài lòng cùng mạc dương đám người dặn dò thêm mấy câu mới vui vẻ trở về biệt viện của mình ở lại hắc thiết trải một ngày cho đám tiểu để còn nhớ đến vô thường đại lão ra màn đêm buông xuống tống khuyết lại cùng hùng bá lặng lẽ rời đi trở về mai viên sau đó mấy ngày hắn là quyết tâm núp đầu không ra mặc cho ngoài kia thanh hà huyện hồng thủy ngập trời bãi đất hoang ngoài linh giang thành mấy bóng người hắc y nhân ruột mì ẩm nấp tụ tập lại với nhau tôn giả còn chưa đến sao một người trong đó trầm giọng hỏi hẳn là nhanh mấy người không nói gì nữa trầm mặc khuất sau bóng đêm âm thầm chờ đợi đúng lúc này một vật thể như đám khói đen cấp tốt bay về phía này đồ vật còn chưa đến một cỗ kinh khủng hàn ý đã dâng lên khiến đám hắc y nhân không khỏi dùng mình không ra một lát thứ đó đã đến trước mặt mọi người lúc này mới nhìn kỹ nó hóa ra là một con sát ruột cả người quấn quanh vô cùng n ồ n g đ ậ m lệ khí không ngừng như một đoá màu đen hỏa diễm bốc lên cứ như thế không trọng lượng lơ lường giữa trời hai mắt phát ra huyết quang đỏ thấm đánh giá mọi người đám hắc y nhân dường như đã quen với sát g ư ờ n tồn tại cũng không kinh ngạc gì mà đồng loạt hướng nó chắp tay ra mắt tôn giả kiệt kiệt kiệt sát g ư ờ n phát ra chói tai tiếng cười im mồm ngay sau đó chính nó lại tự chói tai quát lớn các ngươi ai có thể cho bồn tôn giải thích rõ ràng chuyện này là sao thế này khi nãy dẫn đầu hỏi chuyện người không chối từ đứng ra ngưng trọng mở miệng tôn giả là như thế này tại thanh hà huyện đêm qua việc này chứng cứ vô cùng xác thực liên quan đến một vị huyện ấy bị hại chết ngay trong phủ dương nam lục phiến môn người lần này thật là động chân nổ do đích thân phó sứ thái vi dẫn theo người tiến đến tìm hiểu tin tức tôn giả tình thế bây giờ hết sức nguy hiểm khốn nạn làm sao lại như thế kiệt kiệt kiệt v i ể m sát lúc này lại bắt đầu thét lên quái gì để dùng bí pháp phổ thân lên người nó huyết y căm tức cực kỳ khốn nạn xúc sinh này bắt đầu phản phệ các ngươi nghe k ỹ cho ta những ngày này ngoan ngoãn trốn trong nhà đừng có hành động bất thường đích thân bản tôn sẽ điều tra việc này tất cả đều trở về nghe tiếp sau triệu lệnh đi kiệt kiệt kiệt câm mồm c h ó i tai quát lên rồi k i ể t sát lại như một cơn gió thế nhanh chóng bay mất dấu về sâu trong núi rừng để lại hắc y n h â n mấy người nhìn nhau cuối cùng đều lắc đầu thở dài riêng phần mình biến mất trong đêm một ngày này đang nhàn nhã ngồi trong sân thưởng trà cùng manh manh con này đầy đầu mộng tưởng thành tiên hồ ly cầm sách h a n g hái đọc tống lão ra vậy mà nhìn thấy nhiếp phong quay về đây là từ lần trước vào thành sau gần một tuần hắn mới lần nữa quay lại mai viên chờ nhiếp phong chạy đến trong sân tống khuyết mới buông sách mỉm cười hô lão nhiếp mọi việc trong thành ủng chứ thiếu ra ngài không biết thanh hà huyện bây giờ đã loạn hết lên rồi cũng may trước đó ta căn dặn phía dưới người không được manh động mới tránh được không ít xung đột nhiếp phong đi đến bên cạnh hắn cung kính đứng báo cáo ngồi đi không cần câu n ệ tiểu tiết như vậy trước uống ngụm trà rồi cho ta kể chuyện mấy ngày nay trong thành phát sinh hết thảy đa tạ thiếu gia lão nhiếp vẫn là như thế làm việc nghiêm cẩn tôn ti trật tự rõ ràng đợi tống khuyết cho ngồi mới tự mình tìm một cái ghế c h ố n g ngồi xuống chầm rãi cho hắn giải thích thiếu gia từ ngày hôm đó các thế lực bắt đầu không thiếu cử người đến trong huyện triều đình bên này có quân đội người lục phiến môn người giang hồ cũng có linh giang bang các môn phái đệ tử giang hồ hiệp khách quả thật đem thanh hà lăn lộn c á c h không ngừng trong đó còn có cả lục phiến môn một vị phó sứ thái vi nghe ngô đại nhân nói đ t là nhất lưu võ giả linh giang bang cũng cử một vị sáu giai võ giả trưởng lão cùng một vị năm giai phó đường chủ đến tiếp quản nam bến tàu thuận tiện truy nã ông hồng nói đến đây n h í p phong thở dài bỗng dưng lúc đó nhiều ra không ít cao thủ làm bản thổ các thế lực người bây giờ cũng như chúng ta ra ngoài đường cũng là nơm nớp lo sợ chỉ sợ đắc tội với vị nào đại lão ha ha ta cũng lường trước sẽ như thế nên mới trở về mai viên tránh mặt không ra không biết điều tra huyết ma giáo tình hình tiến triển thế nào rồi vẫn là như thế tội khôi họa thủ huyết y tôn giả cùng ông hồng nữ nhân này đều như mò kim đáy về vậy không một chút tin tức nhưng nghe ngô bộ đầu nói đã tra ra không ít manh mối việc bắt cóc nhân khẩu chứng cứ cho thấy ưng giản sầu đám sơn tặc x í n h l i ế u khá sâu. thiếu g i a chúng ta hắc thiết trại cũng cần cẩn thận nhiều hơn cẩn thận bị đám h ỏ a này lan đến trên người. nhiếp phong lo lắng nói. a n h lão nhiếp ngươi yên tâm. lần trước ta cũng đã nhắc nhở đao tử tạm thời thu hết người về trại. đợi qua quãng thời gian này rồi tính. bây giờ kể cả việc thu tiền mãi lộ cũng đã bỏ không. vẫn là thiếu g i a ngài tính toán cho toàn. n h ế p phong b ộ i phục không thôi cùng lão n h ế p tiếp tục hàn huyên tống khuyết nghe ra không ít tin đồn thú vị đầu tiên là mãnh hổ bang một đám cao tầm bọn này đang tại linh giang quận ăn chơi thì bị lão lỗ một bộ thao tác này đánh cho đầu váng mắt hoa còn chưa kịp tiêu hóa tin tức đã bị quan phủ cùng linh giang bang người cho âm thầm nhốt lại điều tra bây giờ hẳn vẫn còn ngồi trong đó sung sướng tiêu dao đây tiếp đến là linh giang bang vị này khổ chủ lão đỗ lần này cũng bị tống ra hố cho không nhẹ nguồn gốc là từ lá thư giả mạo kia bút tích trên thư là tống khuyết bắt trước ông hồng nữ nhân kia mà ra tuy không hoàn toàn giống nhưng có nét giống là đủ rồi mấy người càng thêm hoài nghi đây hết thảy đều là do yêu nữ này đạo diễn nguyên nhân mà trong thư cũng đã nói rõ vị này ông phó đường chủ muốn chuyển chức thành chính đường chủ thôi trong thư nhắc đến huyết ma giáo đem linh giang bang thẩm thấu dày đặc quả thật cũng dọa đỗ như hối cái chết khiếp lão đỗ lần này thật sự là tích cực cùng lục phiến môn phối hợp đem toàn thể trong bang cao tầm kiểm tra cái thông thấu nói khéo hay không quả thực là phát hiện thêm hai vị ma giáo yêu nhân nữa hai người này thấy tình thế không ổn định âm thầm chạy nhưng làm sao thoát được mấy vị đại lão răng s ắ n thiên la địa võng cuối cùng bị người cho bế đi không biết đã moi ra được chút nào tin tức chưa nghe thế tống đại quan nhân thầm vui như thế mới đúng sao bận rộn là tốt rồi s ả n h d ố i sinh nông nổi lão đ ấ u người này hễ có s ả n h là rất dễ nghĩ chuyện yêu thiêu thân thiếu ra còn một chuyện ta muốn hướng ngài bẩm báo lúc này nhiếp phong bỗng nhiên mở miệng Ô chuyện gì lão nhiếp ngươi cứ nói thiếu ra là chuyện nghĩa hương ta hôm trước hắn có hồi thư lập tức lên đường chạy đến thanh hà huyện dự tính một hai hôm nữa là sẽ đến đây ta lần này trở về là muốn xin thiếu gia ý kiến là ngươi lần trước nhắc đến nghĩa huyên thẩm tử minh đúng vậy thiếu gia nhiếp phong không ú t chế được k í c h động hưng phấn đáp tống khuyết trong đầu cũng bắt đầu chạy nhanh suy tính